Khương Ngọc Đình trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn hồi ký đời chiến sĩ tác giả Đại tướng Phạm Văn Trà qua phần thể hiện của Duy Tường. Tập 7. Điều trị lành vết thương rồi an dưỡng chừng 1 tháng, tôi trở về tiểu đoàn cũng đã vào mùa mưa năm 1967. Thời gian tôi điều trị vết thương tại bệnh xá quân khu ở đơn vị, anh 6 Hà được quân khu điều động nhận nhiệm vụ khác. Thay anh 6 giữ chức quyền tiểu đoàn trưởng là anh Tư Trạch và sau đó là anh Năm Niên từ mùa mưa cho đến cuối năm 1967. Nhìn chung, trung đoàn ít chủ động tiến công địch mà chủ yếu là tổ chức một số trận chống càn, luân càn, chống phá bình định. Tiểu đoàn 303 chủ yếu hoạt động ở địa bàn các huyện Ròng Rieng, Gò Cao, có khi lên tới Ô Môn. Tiểu đoàn 309 chúng tôi chủ yếu hoạt động ở Long Mỹ, Phụng Hiệp, Cái Sách, Cần Thơ, Châu Thành, Sóc Trăng. Đến tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 307, một đơn vị chủ lực của quân khu có bề dày truyền thống từ những năm kháng chiến chống thực dân Pháp được điều về đứng trong đội hình trung đoàn. Tiểu đoàn 307 thời gian này chủ yếu hoạt động ở rạch Giá. Nhìn chung hình thái hoạt động của trung đoàn đã tạo nên sức ép đối với vùng bốn chiến thuật của địch ở Cần Thơ từ hai phía. Lúc này sở chỉ huy quân khu chuyển từ Khánh Bình Đông tức U Minh Hạ lên khu vực kinh Sáng Cụt U Minh Thượng và trụ lại đây để chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu sâu sát hơn. Thực hiện chỉ đạo của bộ tư lệnh quân khu, đến cuối năm 1967, tổ chức biên chế, trang bị vũ khí của trung đoàn U Minh tăng đáng kể, bộ đội dày dặn kinh nghiệm chống càn, luồn càn, chống tổ đoàn nhảy dù của địch. Được sự hỗ trợ của chủ lực, phong trào du kích và phong trào quần chúng đấu tranh chống địch bình định phát triển mạnh vững chắc. Trên cơ sở đó, từ cuối năm 1967, trung đoàn 1 U Minh không chỉ tác chiến bảo vệ căn cứ tại chỗ mà còn bung ra hoạt động tại vùng ven các thị xã, ám sát các chi khu, đồn bố địch. Với tiểu đoàn 309 chúng tôi, thời gian này đã tổ chức được một số trận đánh đạt hiệu quả tốt, điển hình là tiêu diệt hai đoàn bình định ở An Lạc thôn, huyện Kế Xách, Cần Thơ nay thuộc Sóc Trăng vào tháng 10 năm 1967. Qua theo dõi nắm địch, thời gian này chúng tôi biết địch đang tung một lực lượng thực hành bình định ở Kế Xách. Đoàn bình định chừng trên 50 tên ác ôn của một đại đội bảo an đóng ở đình An Lạc thôn. Lực lượng này đã gây không ít khó khăn, tổn thất cho nhân dân và lực lượng vũ trang hoạt động ở đây. Chủ trương của Bộ Tư lệnh quân khu là giết đoàn bình định và đại đội bảo an quyết không cho địch thực hiện âm mưu bình định vùng lõm. Sau khi trực tiếp cùng một số cán bộ đại đội trinh sát thực địa, vị trí tập kết của địch ở đỉnh An Lạc thôn, tôi trao đổi với anh Năm Liên, quyền tiểu đoàn trưởng và anh Hải, chính trị viên tiểu đoàn mới được trên điều về thay anh Tư bằng Nhận nhiệm vụ mới rằng ta sẽ đánh tốt. Địch có vẻ chủ quan bố phòng sơ sài. Tuy nhiên cái khó của tiểu đoàn là phải hành quân quá xa, ăn lạc thôn sát sông Hậu, từ Phụng Hiệp sang ký sách, bộ đội phải băng qua lộ 4, nay là đường số 1, hết sức trống trải, rất dễ bị lộ. Đã là trận mạc chinh chiến thì mấy ai lại chịu được khó khăn, nên chúng tôi quyết định đánh trọn một đêm đầu tháng 9 âm lịch khi trăng thượng tuần đã lặn, thôn ấp chìm dần vào đêm. Chúng tôi phát lệnh hành quân. Đang kỳ nước lớn, thuyền của chúng tôi chen nhau lao đi trên dòng sông kênh đã rất đỗi thân quen. Theo phân công, anh Năm Liên và anh Hải đi với mỗi chủ công. Tôi nắm hai phân đội dự bị. Dự kiến ban đầu, chừng 12 giờ đêm, đoàn đoàn đến vị trí tập kết 1 giờ sáng nổ súng, nhanh chóng giải quyết mục tiêu, sau đó rút nhanh về ba trinh kế sách và khi trời sáng thì tất cả đã về địa bàn an toàn. Thế nhưng khi vào cuộc đã phát sinh một số vấn đề, dấu đã tính toán vẫn không lường hết được. Vì lực lượng đông hành quân chậm, 1 giờ sáng chúng tôi mới đến vị trí tập kết và ngay có hơn là trong ngày địch đã đưa về đây thêm một đoàn bình định nữa nâng tổng số cả lực lượng bình định và lính bảo an lên trên 200 tên. Ban chỉ huy tiểu đoàn hội ý chấp nhoán, bàn nên đánh hay thôi. Anh Hải, một cán bộ tập kết vừa về, có phần ánh hận. Theo anh thì triển khai đánh quá muộn, địch lại đông, không dứt điểm nhanh, trời sáng chúng ta khó lòng xoay trở. Tôi cho rằng chúng ta không còn độ lùi. Lúc này tổ chức lui quân Vừa không thực hiện được nhiệm vụ và khi ta rút quân, địch cũng dễ phát hiện, quật lại ta khó tránh khỏi tổn thất. Không việc được mục tiêu lại chịu tổn thất, tự chúng ta cũng không chấp nhận được, chứ nói gì cấp trên. Nghe tôi lập luận xác đáng, anh năm niên quyết định đánh. Chừng 3 giờ rưỡi sáng, chúng tôi phát hỏa, định cậy lực lượng đông co về đỉnh An Lạc thôn càn sức chống đỡ. Chừng chưa lúc này sẽ hỏng hết. Anh năm niên lệnh cho tôi đưa lực lượng sơ bị vào. Khi đội hình sơ bị tiếp cận cách địch chừng 30m, tôi quyết tách làm hai mũi, vòng sang hai bên đánh tạt sườn, tiến cùng cấp tập. Địch không kịp trở tay, trời lại quá tối, không xác định được hướng chính để chống đỡ. Chỉ sau chừng 15-20 phút, chúng tôi giải quyết gọn mục tiêu, hơn 200 tên địch bị diệt, bị bắt. Tiểu đoàn tôi hy sinh 3 đồng chí, bị thương gần vài chục. Tiếng súng lắng xuống thì trời rạng sáng, không được chần chừ 1 phút, anh Năm niên, anh Hải chỉ huy bộ đội khẩn trương lui quân. Tôi được phân công ở lại giải quyết thương binh tử sĩ và thu vũ khí. Chợt này đơn vị thu được súng đạn rất nhiều, nhưng vì lúc này đã gần sáng, chúng tôi chọn một số khẩu ngon ăn, còn lại đánh chìm cả thuyền vũ khí xuống sông. Tiếc mà đành chịu Chúng tôi khẩn trương đuổi theo lực lượng đi trước thì nghe từ hướng lộ Long Gen máy bay phỉ pháo địch oanh kích dữ dội. Đúng là cánh quân do anh Năm Niên, anh Hải dẫn khi vượt lộ Long Gen chạy về phía Ba Trình, kế sách đã bị lộ, trở thành mục tiêu của bom pháo địch bị tổn thất một số. Trong tình thế đó, tôi cùng một vài anh em dẫn 15 thương binh chạy về phía Trà Ét giáp sông Hậu. Lúc này trời đã sáng bạch, gặp dân đi làm đồng dò hỏi, bà con cho hay đầu thôn, cuối thôn đều có đồn địch. Biết cố đi sẽ không an toàn, tôi quyết định đưa anh em vào ấp. May mắn là cơ sở đàng ở đây rất vững. Anh chị em khẩn trương lau rửa, băng bó vết thương cho từng binh, cho ăn uống và đêm đó tổ chức chuyển qua cầu kè Trà Vinh. Tôi ở lại Trà S 1 ngày. Chúng ta trở về đơn vị ở kinh ngang phục hiệp. Mặc dù trong trận đánh này tiểu đoàn có tổn thất nhưng chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài việc hút được toàn bộ lực lượng bình định và đại đội bảo an ở An Lạc thôn. Tôi còn có được bài học kinh nghiệm là khi vào trận phải tổng hợp, phán đoán đúng tình hình, ra quyết định dứt khoát, chính xác thì dù khó khăn đến mấy, khả năng hoàn thành nhiệm vụ rất cao hạn chế được thương vong. Cũng với chủ trương chống phá bình định, cuối tháng 11 năm 1967, tiểu đoàn có ý định tổ chức trận tiến công tiểu đoàn 3, trung đoàn 31, sư đoàn 21 ngụy đóng ở Đại An kế sách do đã xây dựng được nhân mối là viên thiếu úy làm quản lý của tiểu đoàn 3 ngụy nên chúng tôi quyết định sử dụng một lực lượng tinh nhẹ đánh theo kiểu đặc công chuẩn bị ý cho trận đánh, tôi cùng ba cán bộ đại đội đi trinh sát thực địa. Mấy ngày liền, chúng tôi bám sát căn cứ địch, theo dõi quy luật hoạt động của chúng. Qua trinh sát, thấy thời gian này địch chuyển khai bình định, đánh phá, giật giữ. Do không cẩn thận, kỹ càng trong trinh sát thực địa, không đi đúng lộ trình mà đi tắt, nên ngày trinh sát thứ ba, chúng tôi bị địch phát hiện. Mặc dù khi về báo cáo Chúng tôi cũng trình bày tình huống bị lộ, nhưng tiểu đoàn vẫn quyết định đánh. Liên đó chúng tôi chọn khoảng 20 cán bộ chiến sĩ gan dạ, tháo vát, kỹ chiến thuật vững để thực hành trận đánh. Trước khi xuất quân, tiểu đoàn tổ chức một bữa liên hoan chia tay khá thịnh soạn, nhưng trước giờ xuất phát hành quân, chúng tôi nhận được lệnh của bộ tư lệnh quân khu, dừng ngay không đánh nữa. Có thể cấp trên cho rằng trinh sát bị lộ, nếu đánh sẽ tổn thất lực lượng nòng cốt của tiêu đoàn 309 cũng có thể dừng lại vì một kế hoạch khác. Cho dù là nguyên do gì, quân lệnh Như Sơn, chúng tôi quyết định dừng trận đánh, tích cực chuẩn bị cho một đợt chiến đấu mới. Đến cuối năm 1967, tình hình chung ở các tỉnh miền Tây đã sáng sủa hơn trước rất nhiều, mặc dù Mỹ Ngụy dắt đẩy chiến lược chiến tranh cục bộ lên đến đỉnh cao với hai cuộc phân công chiến lược 1965, 1966, 1966, 1967 nhưng hai gọng kìm tìm diệt và bình định của chúng gần như bị bẻ gãy. Sư đoàn 9 Mỹ xuống khu 8 để giành chiến trường miền Tây cho sư đoàn 9 và sư đoàn 21 ngụy tha hồ bình định nhưng địch bị căng kéo bị đánh khấp nơi. Vùng giải phóng của ta được mở rộng. Khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 từ U Minh Hạ đã chuyển lên U Minh Thượng tiện cho việc chỉ đạo chủ lực của khu tác chiến. Vào lúc đó, lớp cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn như chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về chủ trương tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Sau này qua tìm hiểu, tôi mới hay rằng Tháng 10 năm 1967, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam họp mở rộng có đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tử đã bàn thảo việc thực hiện chủ trương chiến lược của Trung ương Đảng tiến hành cuộc tổng công kích tổng khởi nghĩa vào Tết Mậu Thân trên khắp chiến trường miền Nam, chuyển cách mạng miền Nam sang giai đoạn tiến công địch rằng, giành thắng lợi quyết định. Để chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Thường vụ Khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định sử dụng chủ lực quân khu đánh tập trung quy mô lớn kết hợp với đòn nổi dậy của quần chúng nhân dân ở các thị xã, thị trấn, trọng điểm là Cần Thơ, Vĩnh Long. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định thành lập cấp lữ đoàn thay cho trung đoàn lấy phiên hiệu là lữ đoàn 3117. Biên chế của lữ đoàn 3117 gồm các tiểu đoàn 309, 307, 303 và các đại đội trực thuộc của trung đoàn 1 U Minh, tiểu đoàn Tây Đô của tỉnh Cần Thơ, tiểu đoàn 962, tiểu đoàn pháo binh hỗn hợp 2311 của quân khu là lực lượng phối hợp. Lữ đoàn trưởng là anh Võ Minh Như, từng chín hiền anh Tư bằng nguyên chính trị viên tiểu đoàn 309 là chính ủy, anh Võ Văn Đường tức Ba Tôn là lư đoàn phó, anh Bùi Hữu Mi tức Huỳnh Mi là phó chính ủy. Sau khi ổn định tổ chức biên chế, địa bàn hoạt động của các tiểu đoàn có chút ít điều chỉnh, tập trung về huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ. Tiểu đoàn 309 chúng tôi hoạt động ở Phụng Hiệp bước điều chỉnh mới nằm trong chủ định của quân khu là trong tổng tiến công vào đầu xuân Mậu Thân, chúng tôi sẽ đánh vào thành phố Cần Thơ. Thành phố Cần Thơ là cơ quan đầu não của vùng 4 chiến thuật và quân đoàn 4 ngụy. Ở đây có nhiều mục tiêu trọng yếu như bộ tư lệnh vùng 4 chiến thuật và bộ tư lệnh quân đoàn 4 nằm trên trục lộ Hòa Bình, bộ chỉ huy tiểu khu Phong Dinh trên đường Nguyễn Trãi. Đài phát thanh Cần Thơ trên đường Mạc Tử Tây. Nay là ngày 30 tháng 4. Trụ sở phái đoàn MAAG của Mỹ ở đường Hùng Vương, toàn lãnh sứ quán Mỹ ở đường Hòa Bình, sân bay lộ tẻ với không đoàn 73, sân bay Trà Nóc với không đoàn 73, thuộc sư đoàn 40 quân ngụy. Ở Cần Thơ, tất cả các căn cứ quân sự, kho tàng, trận địa pháo đều được bố phòng cẩn mật, hệ thống chướng ngại bao quanh từng cứ điểm mục tiêu gồm nhiều loại dây thép gai, chông mìn, dây đặc. Các lực lượng bộ binh, cơ giới, cảnh sát, mật vụ, quân cảnh triển khai tuần tra canh gác thành nhiều vòng, chốt chặn tất cả các trục giao thông, hình thành tuyến phòng thủ nhiều tầng từ ngoài vào trong. Do phía bắc là sông Hậu nên địch phòng thủ chủ yếu ở hướng nam. Trong đó tuyến lộ vòng cung chạy song song với sông Cần Thơ từ cầu Cái Răng vào phong điền ba xe đi qua 6 xã ngoại ô ôm lấy miền Nam Tây và Tây Bắc thị xã được địch bố trí lực lượng dày đặc với vũ khí phương tiện kiến trành tối tân hiện đại hồng chặn đứng các mũi tiến công của ta từ vòng ngoài trước đây để nắm tình hình địch Sau khi bàn bạc với các anh trong ban chỉ huy tiểu đoàn, có lần tôi đã mạo hiểm cải trang thành một hai lúa thực thụ từ vùng hiệp đạp xe lên thị xã chơi, vào phố, qua chợ, chỉ biết đi và nhìn, không nói vì sợ lộ tiếng bắc. Cũng vì vậy mà tôi có biết sơ bộ địch tình, dân tình ở Cần Thơ. Có lần đi tôi báo cáo, cũng có lần đi lén bị tiểu đoàn trưởng và chính trị viên rầy la bước vào tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân. Theo chỉ đạo của Trung ương cục miền Nam, ở khu 9 có hai trọng điểm. Cần Thơ là trọng điểm 1, Vĩnh Long là trọng điểm 2. Khu ủy khu 9 thành lập ban chỉ huy thống nhất trực tiếp chỉ đạo tổng tiến công ở trọng điểm 1 gồm các đồng chí trong thường vụ khu ủy, bộ tư lệnh quân khu. Anh Chí Hiền, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3117 là một thành viên của ban chỉ huy thống nhất. Mệnh lệnh của trên phải tuyệt đối giữ bí mật đến phút chót nên khi được lệnh của lư đoàn tổ chức cho bộ đội ăn té trước, chúng tôi cũng chỉ nghĩ đến sắp tới sẽ có một trận, một đợt ra quân nào đó như những lần trước. Thực hiện lệnh của trên, vừa làm công tác vũ trang tuyên truyền ở các địa phương thuộc huyện Phụng Hiệp Chúng tôi vừa cần trương tổ chức cho bộ đội ăn Tết nguyên đán sớm. Đang sống trong dân, thấy chúng tôi rục rịch chuẩn bị đánh lớn, chưa anh em nào nói gì chuyện kết nhất thì các gia đình đã chủ động lo Tết cho bộ đội rồi. Nhà này vài ký thịt heo, nhà kia con gà, cặp vịt tiềm, mấy ký gạo nếp. Vậy là bộ đội có một cái Tết tươm tất. Nhà nào cũng muốn co kéo bộ đội về ăn Tết. Công việc gấp gáp nhưng chúng tôi vẫn phải chia nhau đi khắp những gia đình thân quen, không đến được là các tiếng, các má trách ngoài. Trong khi các xóm ấp đang vui Tết, mừng xuân mới, chúng tôi nhận lệnh hành quân chiến đấu. Lệnh của trên là đánh vào Cần Thơ, đánh lớn và chuẩn bị khả năng đánh ra ngay. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Sau này có nghiên cứu tìm hiểu mới biết Tết Mậu Thân 1968 Bộ chính trị Quân ủy Trung ương chủ trương tổng tiến công và nổi dậy. Khi đó gọi là tổng công kích tổng khởi nghĩa đồng loạt trên toàn chín xứ miền Nam, trọng tâm là đánh vào Sài Gòn, Huế, Cần Thơ, đưa chiến tranh vào tận sào huyệt địch. Ta muốn dáng một đòn quyết định, chấp nhận tổn thất nhưng phải ra một đòn chiến lược như lời của đồng chí cố Tổng Bí thư của Đảng Lê Duẩn La làm một cú bombarder đánh bom làm cho tung té ra, làm lung lay đi tới đánh gục ý chí xâm lược của đối phương, tạo khúc ngoặt quyết định buộc Mỹ từng bước xuống thang chiến tranh xâm lược. Bước vào chiến dịch theo kế hoạch tiểu đoàn 303 xuất phát trước, sau đó là tiểu đoàn 307 rồi đến tiểu đoàn tôi. Trước ngày xuất quân, đơn vị nào cũng tổ chức lễ tuyên thệ Cán bộ chiến sĩ cùng nắm tay xin thề quyết giành thắng lợi dù có phải hy sinh và hẹn cùng nhau đón xuân mới tại thành phố Cần Thơ. Ngày 29 Tết tức ngày 30 tháng 1 năm 1968, tiểu đoàn 303 và tiểu đoàn 307 chính thức xuất quân. Do ở xa nhận nhiệm vụ muộn hơn nên chiều 30 Tết tiểu đoàn 309 mới được lệnh hành quân thật khó tả nỗi tâm trạng của mỗi người lính chúng tôi vào lúc đó. Vào đúng thời điểm lắng động nhất, thiêng liêng nhất của một năm, thời điểm cần sự hội ngộ, giao hòa thì chúng tôi lại ba lô súng ống lên đường, xuống thuyền hướng về lộ vòng cung. Đi qua xóm ấp nào, bà con cô bác nơi đó đều chặn lại thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt bà con tuyến lộ vòng cung, mặc dù nằm trong vòng kiềm tỏa của kẻ địch vẫn hồ hởi đón rước chúng tôi với tình cảm sâu đậm hơn cả người thân. Nhiều má, nhiều em đứng lặng nhìn đoàn thuyền lặng lẽ lao đi trên những dòng kinh trong chiều 30 Tết mà không cầm được nước mắt. Toàn tiểu đoàn hành quân suốt đêm 30 Tết, phút giao thừa thiêng liêng cũng như mấy cái tiết quà với chiếc radio mang theo, chúng tôi hồi hộp nghe bác Hồ đọc thơ chúc Tết, thật xúc động biết bao trong cái mênh mông thâm thẳm của đêm 30 trong thời khắc giao chuyển đất trời chúng tôi nghe trọn lời thơ của bác xuân này hơn hẳn mấy xuân qua thắng trận tin vui khắp nước nhà nam bắc thi đua đánh giặc Mỹ tiến lên toàn thắng ắt về ta vậy là do trận lần này hành trang sức mạnh của chúng tôi không chỉ là súng đạn lòng căm thù giặc mà còn có tình thương yêu sâu nặng Của bà con của bác gần xa Tình quê hương gia đình từ phương Bắc Gửi gắm Và trên hết là lời động viên Mệnh lệnh chiến đấu của bác Hồ Không ai bảo ai Chúng tôi thầm hứa với bác Sẽ quyết tâm chiến đấu Dành thắng lợi Khoảng 8 giờ sáng Bồng 2 Tết Tại đoàn hành quân vào ngoại ô thành phố Hành quân liên tục nửa ngày Một đêm Anh em phản ánh lên rằng Bộ đội đói quá, mặc dù có bánh trái bà con dúi cho dọc đường. Sau mấy phút hội ý, ban chỉ huy anh tư trách tiểu đoàn trưởng quyết định cho bộ đội dừng lại thổi cơm. Chỉ sau 1 giờ, bộ đội tổ chức ăn uống xong, chúng tôi phát lệnh tiến công đánh chiếm các mục tiêu. Khu văn hóa đồn cảnh sát trên đường tự đức này là đường lý tự trọng. Tuy nhiên tình thế ở Cần Thơ đã có những chuyển biến bất lợi cho ta. Sau ngày bị tiểu đoàn 303, tiểu đoàn 307 cùng tiểu đoàn Tây Đô bất ngờ tiến công gây cho một số tổn thất, trung đoàn 31 Ngụy, tiểu đoàn 44 biệt động quân đã phân tuyến phản kích lại. Đồng thời Tư lệnh vùng 4 Ngụy đã lệnh huy động máy bay, pháo oanh kích giữ rồi, hồng đánh bật lực lượng của ta khỏi hệ thống công sự trận địa để dễ bề tiêu diệt. Vì vậy cả hướng tiến của hai tiểu đoàn bạn cũng như tiểu đoàn 309 chúng tôi đều gặp khó khăn. Suốt ngày mùng 2 và mùng 3 Tết ta không tiến thêm được, các đơn vị đều bị tổn thất. Trước tình hình đó, ban chỉ huy thống nhất lệnh cho các đơn vị rút quân khỏi nội ô Cần Thơ. Thực hiện mệnh lệnh trên, ngày mùng 4 Tết, tức ngày mùng 2 tháng 2, chúng tôi tổ chức cho tiểu đoàn lùi ra lộ vòng cung, đóng ở xã Bình Thủy thiết lập trận địa đánh địch phản kích, bổ sung lực lượng chuẩn bị vào cần thơ đánh tiếp. Dọc đường rút lui, các đơn vị đều bị phi pháo địch oanh kích, đánh chặn quyết liệt, nhất là tiểu đoàn 303, đơn vị đánh vào thị xã sâu nhất. Bộ đội về chiến đấu mở đường rút quân, vượt chuyển thương binh tử sĩ ra vùng ven. Trên tuyến chốt giữ ở lộ vòng cung, tiểu đoàn chúng tôi cùng đơn vị bạn liên tục chiến đấu để lui nhiều đợt phản kích của địch. Điển hình là trận đánh địch phản kích của tiểu đoàn 307 ở khu vực Mường Củi, xã An Bình vào ngày mùng 4 Tết, ta giết trên 100 tên địch. Tiếp đó, ngày mùng 8 Tết, tiểu đoàn 309 đã tổ chức một trận xuất sắc, đánh thiệt hại nặng một tiểu đoàn dù thuộc lực lượng tổng trung bị của Bộ Tư lệnh vùng 4 đến phản kích, giết hàng trăm tên. Thời gian này qua theo dõi radio, tôi biết được cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta đã nổ ra đồng loạt trên khắp chín trường miền Nam. Quân giải phóng đã tiến công làm chủ hoàn toàn thành phố Huế, đánh vào tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, bộ tổng tham mưu ngụy tìm chiến thắng toàn miền làm ngây ngất lòng người, động viên cổ vũ chúng tôi tiếp tục chiến đấu góp phần tạo nên khúc trắng ca chào xuân 1968. Tuy nhiên do cách tính lịch giữa hai miền khác nhau nên miền Trung đã nổ súng trước Nam Bộ 1 ngày. Bị đánh động từ trước, vùng bốn chiến thuật đã có một khoảng thời gian bố phòng. Yếu tố bí mật bất ngờ không còn đối với chúng tôi khi đánh vào Cần Thơ, đây là một điều bất lợi. Để tăng cường sức phòng thủ cho vùng bốn chiến thuật Giữa tuần tháng Dương Mậu Thân, một bộ phận thuộc sư đoàn 9 Mỹ ở Đồng Tâm đã được tung xuống Cần Thơ để giàn đường chuẩn bị bẫy đáp cho quân Mỹ, đồng thời cũng để cho cộng quân thấy sức mạnh của quân Viễn chinh Mỹ, bởi đây là lần đầu tiên lính Mỹ xuống chiến trường miền Tây. Địch đã huy động tối đa hỏa lực, các cụm pháo ở Cần Thơ, Vị Thanh pháo các hạm tàu trên sông Hậu cấp tập hàng nghìn quả vào tuyến lộ vòng cung, hết pháo đến bom, đất trời cân thứ quay cuồng, nghiêng ngả vì mưa bom bão đạn. Nhà cửa đổ sập, cây cối bị tiện đất đổ rào rào, mặt đất rung lên từng chập. Sau hàng giờ oanh kích dữ dội, tưởng chúng tôi đã tiêu biến thành tro, nếu không sớm lui quân. Tiểu đoàn 3, lữ đoàn 2, thuộc sư đoàn 9 lính Mỹ, được trực thăng đổ xuống căn thơ Ngay sau khi chạm đất, được sự hỗ trợ của 3 tiểu đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp ngụy, tiểu đoàn 3 Mỹ tiến hành phản kích vào các xã An Bình, Long Tuyền, Mỹ Khánh, Giải Xuân. Lần đầu tiên đối đầu với chủ lực Mỹ trong tình thế đã hơn nửa tháng trời quần nhau với quân Ngụy, thường vòng nhiều, đã có anh em to vẻ lo lắng. Ban chỉ huy tiểu đoàn chúng tôi hội ý trong chốc lát xác định phải nắm chắc đối tượng tác chiến là lính Mỹ, từ đó phân tích để cán bộ chiến sĩ ta thấy được mặt mạnh, mặt yếu của chúng, xây dựng quyết tâm đánh thắng Mỹ. Với tình thần đó, tôi cùng tiểu đoàn trưởng chọn vị trí thích hợp ở sở chỉ huy theo dõi kỹ mọi diễn biến tình hình, đặc biệt là hành động thực hành chiến đấu của lính Mỹ. Sau một chập cho pháo bày, máy bay oanh kích giữ dội dọn bãi Lính Mỹ đứng nào đến nấy, đầu đội mũ sắt, quần áo rằn ri màu xanh lá cây, thắt lưng đeo kính đạn cối cá nhân M79, lừng lững tiến về phía chúng tôi. Quân Mỹ bố trí đội hình, động tác cá nhân hết sức bài bản, nhưng độ tinh ranh, khôn khéo lợi dụng địa hình địa vật thì kém xa quân Ngụy. Qua theo dõi, chúng tôi thấy lính Mỹ có ưu thế vượt trội về hỏa lực tác chiến trong thế phân tuyến nhưng sẽ khó khăn nếu chúng ta bám riết đánh gần phát huy cao độ sự nhanh nhạy dũng mãnh của từng chiến sĩ. Thu thực lúc đó chúng tôi chưa được phổ biến kinh nghiệm bám thắt lưng Mỹ mà đánh của đại tướng Nguyễn Chí Thanh đúc kết qua thực tiễn chỉ đạo đánh Mỹ ở miền Trung, miền Đông Nam Bộ mà chỉ tư duy trực quan. Từ kết luận bước đầu đánh Mỹ không khó Chúng tôi tập trung làm công tác tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ, động viên anh em tích cực chuẩn bị, đặc biệt chú ý củng cố công sự thật vững chắc để giáng một đòn phủ đầu đối với quân Mỹ. Ngày 19 tháng 2, quân Mỹ được hỗ trợ của bộ binh ngụy và pháo binh bắt đầu phản kích vào tuyến phòng thủ của các tiểu đoàn 309, 307, 303 ở khu vực lộ Vàng Cung cũng như các tiểu đoàn bạn, tiểu đoàn 309 đã chiến đấu kiên cường, trụ bám từng căn nhà, bờ đất quân luận với địch. Suốt một ngày, địch không chọc thủng trận địa phòng ngự của tiểu đoàn, mặc dù cây cối, nhà cửa đổ nát, xóm ấp tan hoang. Cuối ngày, địch đóng cụm lại ở ngã ba đạch nước lạnh gần đội hình tiểu đoàn 309. Ngày hôm sau, Thưa lệnh chỉ huy lư đoàn, tiểu đoàn 309 tập trung lực lượng tập kích cụm quân địch ở ngã bát. Lực lượng địch ở đây chừng 1 tiểu đoàn. Trận đánh diễn ra gần 1 giờ. Địch núng thế phải lui về chốt ở một vị trí cách chúng tôi gần 300m, bỏ lại gần 100 xác chết. Chúng tôi thu được gần 40 mấy móc các loại. Nhưng trận này tiểu đoàn tổn thất nặng, hy sinh gần 200 cán bộ chiến sĩ chủ yếu do pháo địch bắn chúng đội hình trong quá trình tiêm nhập cụm quân địch. Sau vài ngày, chiến sự vẫn diễn ra ở thế đối công. Tiểu đoàn tôi được lệnh lui về bên kia rạch Miếu Ông. Tiểu đoàn 303 và tiểu đoàn 307 tiếp tục ở lại quần nhau với quân Mỹ. Sau khi sang rạch Miếu Ông, tiểu đoàn tổ chức nhiều trận tập kích phản kích sư đoàn 21 quý. Giam chân lực lượng này Ngoài đồng trong một thời gian khá dài, chưa lửa, tao điều kiện cho đơn vị bạn đánh địch ở vùng ven thành phố. Trong một trận đánh ở khu vực giạch Miếu Ông, tôi bị thương ở mông, cũng mày chỉ dính đạn ở phần mềm nên anh em sát trùng bằng bó qua loa là tôi tiếp tục chỉ huy chiến đấu được. Đây là lần thứ 3 tôi bị thương trong chiến đấu. Tập 8 tực tiễn chiến đấu trên chiến trường miền Tây giúp chúng tôi khái quát một kinh nghiệm xương máu là để giảm thương vong, đánh địch có hiệu quả cần phải tích cực cơ động. Ngoài những trường hợp nhất thiết phải cấu trúc cho địa phòng ngự kiên cố dài hơi, phải thường xuyên thay đổi vị trí đóng quân. Nay chỗ này mai chỗ khác, lai vô ảnh khứ vô tung như chiến thuật du kích người xưa từng dạy. Với chiến thuật đó, kẻ địch sẽ chẳng biết đâu mà lần luôn luôn ở vào thế bất ngờ bị ta tập kích. Cũng với tình thần đó, sau một thời gian chốt giữ ở rạch Miếu Ông, chúng tôi tổ chức cho tiểu đoàn chuyển sang rạch Long Gen. Nhưng lần này do địch cảnh giác, điều nghiên từ trước nên khi tiểu đoàn hành quân về vị trí mới, vừa ổn định đội hình thì tư lệnh vùng 4 ngụy điều ngay tiểu đoàn thủy quân lục chiến đánh tạt sườn chúng tôi. Từ hạm đội trên sông Hậu, Tiêu đoàn thủy quân lục chiến đổ bộ, kết hợp phi pháo, nhanh chóng tập kích vị trí đứng chân của chúng tôi, hòng cất vó gọn tiêu đoàn. Nhưng lính U Minh đâu dễ để cho địch muốn làm gì thì làm. Suốt mấy ngày chúng tự quần nhau với địch, cả lính thủy đánh bộ, cả phi pháo. Ẩm mưu cất vó bất ngờ của địch không thực hiện được, ta tiêu diệt một phần sinh lực địch, thù nhiều súng đạn, máy thông tin. Tuy nhiên cầm cự dai dẳng với địch hàng tháng ròng, lực lượng của tiểu đoàn cũng hao hụt dần. Cố đại đội khi vào Cần Thơ với trên 100 cán bộ chính trị, sau 2 tháng quần lộn với địch chỉ còn trên 10 tay súng, toàn tiểu đoàn còn trên 100 quân. Các đơn vị đều phải căng mình ra, chiến đấu hết trận này sang trận khác, đánh địch triền miên, không có thời gian điều kiện để củng cố lực lượng. Công tác đảm bảo cho bộ đội chiến đấu gặp muôn vàn khó khăn, vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm vơi dần, ăn uống sinh hoạt của bộ đội ngày một khó khăn. Chính sự ác liệt bom đạn dữ dằn suốt ngày này sang ngày khác, sinh hoạt khó khăn thiếu thốn, thương vong nhiều đã làm cho một số anh em nhụt chí, có chiến sĩ đã bỏ về tuyến sau. Biết là tình thế hết sức khó khăn, Nhưng chấp hành mệnh lệnh của trên, tiểu đoàn tổ chức cho bộ đội tiếp tục đánh giam chân sư đoàn 21 ngụy đến đầu tháng 4 và chủ động chờ thời cơ để đánh vào Cần Thơ đợt hai. Ngày mùng 9 tháng 4 năm 1968, tại ấp 3 Giọi, giáp lộ vòng cung, tiểu đoàn với trên 100 thanh súng còn lại đã đẩy lùi nhiều đợt phản kích của một tiểu đoàn thuộc sư đoàn 21 ngụy trận đánh diễn ra trên cánh đồng gần ấp Bà Giọi. Lúc này bà con vừa thu hoạch vụ xuân hè xong, đồng trống trải, càng trống trải hơn khi lực lượng của tiểu đoàn còn lại rất mỏng, đạn gần cạn. Trong khi đó, địch ngoài bộ binh còn có phi pháo yểm trợ, máy máy bay cường kích cho là ta không có hỏa lực phòng không nên bổ nhào rất thấp bắn đạn 20 ly sát sàn sạt. Đạn bay chù chíu qua đầu bên tai tôi. Trong tình thế đó, tôi trực tiếp đứng trên bờ công sự chỉ huy chiến đấu cùng anh em chỉ huy đại đội dõi theo từng động thái của địch, đợi cho chúng đến thật gần, thật chắc ăn mới lệnh cho bộ đội nổ súng. Khi đó đờn đạn đi thật căng, tuy ta điểm xạ vài phát một nhưng địch rất sợ. Cũng vì đánh gần như là giáp lá cà nên chúng tôi nghe rõ địch đã gọi tên tôi rất to. Tích Quan Ngụy đang ho hết quân lính xông lên, quyết bắt sống bà Trà và bộ đội bà Trà. Dù lực lượng mỏng, nhưng với cách đánh hợp lý, chúng tôi vẫn cầm chân được quân Ngụy. Trong trận này, đang chỉ huy bộ đội đánh bộ binh, thấy mấy bài địch bổ nhào ngon ăn quá, tôi vớ ngay khẩu AK nhắm một chiếc F105 đang bổ nhào suýt cỏ. Còn mà Mỹ đang giễu võ dương oai, bất ngờ dính đạn loạng choạng tìm đường cút nhưng không kịp rơi ở địa bàn Lân Cận. Huyện đội Châu Thành đã xác nhận máy bay rơi bởi dính đạn bộ binh. Quả thật tôi không ngờ từ một phản xạ có phần ngẫu hứng với chừng 15 viên đạn AK tôi đã làm nên chuyện. Nhưng cũng trong trận đánh đầy ấn tượng này, một lần nữa tôi bị thương nặng. Vào tầm trưa hôm đó, tôi đang đứng cạnh hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn, trực tiếp chỉ huy bộ đội chiến đấu bất thần một quả đạn pháo lớn rơi trúng hầm, tôi bị mảnh đạn pháo phạt gãy chân, con hầm chỉ huy bị bốc hết đất phủ trơ xương cột. Mấy anh em trong hầm không ai xây xát gì, nhưng khi khói pháo tan, anh nào anh nấy tái u đật, cứ ngơ ngơ ngắc ngắc trùng đến tội, còn tôi bị choáng nặng, ngất lịm đi đến quá chiều mới tỉnh. Trận đánh ở ấp Bà Rọi kết thúc cũng đồng thời kết thúc đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy ở chiến trường miền Tây nói chung và cuộc tập kích vào thành phố Cần Thơ nói riêng. Đầu tháng 4, lần lượt các tiểu đoàn chủ lực của khu rút khỏi khu vực lộ vòng cung, lùi về tuyến sau, chuẩn bị cho đợt tiến công đợt 2. Với đòn tiến công bộ tư lệnh vùng 4 chiến thuật lần đầu tiên trên chiến trường miền Tây, ta đã đưa chiến tranh vào Tây đô, vào sa hượt của địch. Lần đầu tiên Mỹ buộc phải tung quân viễn chinh xuống Cần Thơ và buộc phải chấp nhận tổn thất. Cùng với đợn tiến công và nổi dậy ở 4 thành phố lớn, 36 thị xã, hàng trăm thị trấn trên khắp miền Nam, đợn tiến công của chủ lực khu 9 vào Cần Thơ, Vĩnh Long đã góp phần chuyển cuộc chiến tranh ở miền Nam sang giai đoạn mới, góp phần cảnh tỉnh cho Mỹ ngụy thấy trên đất nước này không có thành phố nào Thôn ấp nào là chỗ dung thân của các thế lực hiếu chiến sập lược. Về tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, trong đợt này, các tiểu đoàn 309, 303, 307 chủ lực của quân khu đánh vào Cần Thơ đã tiêu diệt hơn 1500 tên địch, làm bị thương 1409 tên, bắn rơi, phá hủy hơn 100 mấy bay, 8 khẩu pháo. Tuy nhiên để có được chiến thắng mang tầm ý nghĩa chiến lược sâu sắc như vậy, chúng ta đã phải chấp nhận tổn thất lớn. Riêng tiểu đoàn chúng tôi ngày xuất quân với 7 đại đội đủ quân, sắp xỉ 1000 tay súng, sau khi kết thúc đợt 1 chỉ còn trên 100 cán bộ chiến sĩ. Có tiểu đoàn khi đánh vào Cần Thơ, bộ đội ngoài chặt cả trong xuồng khi ra chỉ vài chục chiếc, mỗi chiếc chở vài ba anh em. Đành rằng trong chiến tranh không phải lúc nào cũng lấy việc đếm xác của binh sĩ hai bên trên chiến trường để kết luận sự thắng bại, nhưng để tổn thất lớn là điều chúng ta phải chăn trở suy nghĩ, đặc biệt đối với chúng tôi là những người cầm quân trên chiến trường. Chiến sự ác liệt, tổn thất hy sinh hàng ngày đã là một số anh em nao núng, nhụt chí. Tôi nhớ khi đó anh em trong đơn vị đã truyền nhau mấy công lục bát Vòng cung đi dễ khó về, đạn chen đầu đạn, bom kể hú bom, hay là tưởng là lên lộ đi xe, ai ngờ trở lại không nghe không suồng. Rồi thì chủ nhân của mấy câu lục bát ấy, một phóng viên mặt trận cũng bị phát hiện và chịu nhận hình thức cảnh cáo. Bây giờ nói lại chuyện này, có thể ai đó cho rằng sao ngày ấy mà chuyện ghê gớm thế, chỉ vài câu đầu lưỡi mà cũng quy kết Tôi nghĩ như vậy chỉ có thể hợp lý với ngày hôm nay. Còn lúc đó, mọi biểu hiện của sự dao động hay gây nên dao động đều không thể chấp nhận nếu câu nói là xúc phạm tới hàng trong đồng đội chúng tôi ngã xuống trên lộ vòng cung để góp phần viết nên bài thơ Xuân 1968. Thời gian trôi như phi mã, 40 năm đã qua kể từ ngày tôi cùng đồng đội bám trụ chiến đấu trên lộ vòng cung vào tiết mẫu thân 1968. Cho dù cuộc đời binh nghiệp của tôi còn trải qua bao sự kiện lớn lao, vào sống ra chết nhiều lần, nhưng trong tôi vẫn không bao giờ lơi lạt hình ảnh những cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 309, tiểu đoàn 303, 307 đã chiến đấu kiên cường, anh dũng, hy sinh. Góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên một Tết Mậu Thân, một sự kiện quan trọng nhất và phức tạp nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Tôi cũng không thể nào quên được những người dân dọc trục lộ vòng cung suốt mấy tháng ròng, bất chấp sự đánh phá khốc liệt của địch, đã bên gan sắt cánh cùng bộ đội chiến đấu, phục vụ tải thương, tải đạn, tiếp tế cơm nước, cứu chữa thương binh, chôn cất tử sĩ. Nhiều gia đình đã không ngần ngại dỡ nhà, lấy gỗ ván cho bộ đội làm công sự chiến đấu. Sau Tết Mậu Thân 1968, tôi đã cùng đơn vị trở lại đánh địch ở trục lộ vòng cung nhiều lần và sau ngày chiến tranh kết thúc đã đi về trên trục lộ này không biết bao nhiêu lần. Lần nào cũng vậy, kỷ niệm xưa lại trỗi dậy khiến tôi xúc động bồi hồi, muốn được quỳ xuống hôn lên từng mảnh đất im dấu chân hành quân hay úp mặt xuống dòng kênh đã nâng đỡ những con thuyền của anh em tôi ngày ấy, hôn từng nắm đất thấm đẫm mồ hôi và máu của biết bao đồng chí, đồng bào và của chính mình một thời trai trẻ. Kết thúc tổng tiến công Mậu Thân 1968 đợt 1, tôi bị thương trong trận đánh ở ấp Ba Giọi và được chuyển xuống điều trị tại bệnh viện của quân khu ở U Minh Thượng. Nói là bệnh viện quân khu nhưng cơ ngơi cũng chẳng khác gì một bệnh xá dã chiến. Thuốc chiến thương chẳng có gì, thay do truyền huyết thanh hay glucose, y bác sĩ ở đây phải truyền nước rửa cho thương binh. Trong khi đó, vết thương lần này của tôi so với mấy lần trước cũng khá nặng, thuộc thằng khan hiếm, chỉ với mấy món lá cây đắp dịt Mặc dù các y bác sĩ nhiệt tình chăm sóc, nhưng đến tháng 9 năm 1968, nghĩa là sau 5 tháng, vết thương của tôi mới khỏi hẳn, sức khỏe tạm bình phục. Thời gian tôi điều trị vết thương ở U Minh Thượng, ở nhà tiểu đoàn 309 và các đơn vị bạn tiếp tục đánh vào Cần Thơ hai đợt nữa, có gây cho địch một số tổn thất, nhưng mục đích làm chủ hoàn toàn thành phố không thực hiện được. Khi địch chủ động tập trung binh lực phản kích, khi mà yếu tố bí mật bất ngờ không còn, thì tổn thất của ta cũng tăng thêm. Năm bệnh viện đón nhận tin tức từ mặt trận, tôi như thấy mình có lỗi với chiến trường, có lỗi với anh em đồng đội, đang ngày đêm đối mặt với kẻ địch, chỉ mong sao vết thương chóng lành để được trở lại đơn vị. Cũng trong thời gian tôi nằm viện, tổ chức biên chế bộ đội chủ lực của quân khu NGT, cũng có một số thay đổi. Thực tế chiến trường trong tổng tiến công đợt 1 cho thấy việc tổ chức tác chiến đội hình lư đoàn còn nhiều vấn đề bất cập, nhất là trình độ tác chiến hiệp đồng. Trước tình hình đó, cuối tháng 4 năm 1968, Bộ Tư lệnh Quân khu quyết định giải thể lư đoàn 3117, thành lập lại hai trung đoàn bộ binh. Trung đoàn 1 biên chế tiểu đoàn 309 và tiểu đoàn 303, trung đoàn 2 có tiểu đoàn 307 và tiểu đoàn 962. Tiểu đoàn Tây đô trở về thuộc tỉnh đội Cần Thơ. Sau khi ra viện, tôi được quân khu điều về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 29 cảnh vệ vừa mới thành lập, có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Bộ Tư lệnh quân khu, nhưng có thể do cái tạng người tôi, tính cách tôi không hợp với lính cảnh vệ nên chỉ sau 2 tháng ở với tiểu đoàn 29, tôi được điều lên làm trung đoàn phó, tham mưu trưởng trung đoàn 2. Lúc này trung đoàn 2 đang đứng chân hoạt động ở địa bàn ven thành phố Cần Thơ, khu vực lộ vòng cung và huyện Ô Môn. Đảm trách những địa bàn có thể nói là ác liệt nhất ở Cần Thơ khi đó. Trung đoàn 2 mặc dù lúc này lực lượng thiếu hụt rất nhiều, mỗi tiểu đoàn có khi chỉ chuyên 100 tay súng nhưng cũng đã tổ chức một số trận đánh hay đạt được hiệu suất cao. Đáng kể nhất là trận đánh sân bay Bình Thủy. Thời gian này sân bay Trà Nóc, Cần Thơ vừa mới hình thành nên máy bay địch ở vùng 4 chủ yếu đổ ở sân bay Bình Thủy. Trung bình thường có khoảng 100 chiếc. Qua theo dõi nắm địch, chúng tôi thấy địch ở sân bay khá chủ quan, ta có thể áp dụng tốt chiến thuật đặc công để phá hủy máy bay địch. Một thuận lợi nữa là ta có được một cơ sở, một đảng viên nhà ở sát sân bay. Cơ sở này theo dõi sát sao tình hình địch. Theo quy ước ban đêm khi chúng tôi đi trinh sát hay tập kích sân bay, nếu nhà anh này đỏ đèn, tức là không có địch tuần phòng và ngược lại. Để đảm bảo nắm địch thật chắc, tôi cùng cán bộ tiểu đoàn 2012 đặc công và tiểu đoàn 327 nhiều lần trinh sát thực địa. Phải nói rằng đi trinh sát sân bay Bình Thủy cực kỳ vất vả. Đêm đêm anh em chúng tôi, anh nào anh nấy, áo và quần dài cột cổ, chỉ bận mỗi quần cọc vượt qua bao ruộng trũng, rừng lầy, chui rúc trong mấy đám rửa nước, gài góc cào tư tấp tay chân, mặt mũi luôn sâu và nắm cụ thể từng vị trí máy bay đổ. Sau gần 2 tháng trinh sát nắm địch, chúng tôi hoàn chỉnh quyết tâm trận đánh. Về đại thể, chúng tôi đã sử dụng một bộ phận tinh nhuệ dũng cảm của tiểu đoàn 2012 đặc công đột nhập sân bay, dùng min bộc phá phá hủy máy bay. Tiểu đoàn 307 có nhiệm vụ tập kết ngoài sân bay để giữ đường lui quân của toàn đơn vị. Nghe chúng tôi trực tiếp báo cáo quyết tâm trận đánh, anh Tư Đức Tư lệnh phó tiền phương quân khu chưa thật tin tưởng. Anh cho rằng trận đánh sẽ không đơn giản, không ngon ăn như khẳng định của trung đoàn và anh chỉ thị tiếp tục nắm địch, nghiên cứu cách đánh, chờ dịp khác thuận lợi hơn. Nhưng rất may là liền sau đó, anh Nam Hải quyền tư lệnh tiền phương quân khu xuống nắm tình hình đơn vị. Chúng tôi trình bày quyết tâm đánh sân bay Bình Thủy, phương án đánh. Nghe tôi trình bày xong, anh Nam Hải hỏi Tổ chức trinh sát kỹ chưa Báo cáo rất kỹ Đã ngốt hai tháng rồi Tôi trả lời Cơ sở của ta ở gần sân bay Có tin tưởng không Rất tin Anh là đảng viên của uy tín Đánh chắc thắng không Chắc trăm phần trăm Vậy thì đánh ngay Chứ còn chờ gì nữa Anh Nam Hải kết luận Mừng hết chỗ nói Không bỏ lỡ thời cơ Chúng tôi chuyển khai đánh ngay Như phương án đã bàn, tiểu đoàn 2012 chọn một lực lượng tháo vát, dũng cảm nhất, trình độ kỹ thuật cá nhân, kỹ thuật thuốc nổ khá, bí mật tiêm nhập vào sân bay, gắn mìn bộc phá hẹn giờ vào từng chiếc máy bay rồi nhanh chóng rút êm. Khi anh em đặc công trở ra vị trí tập kết đầy đủ cũng là lúc mìn bộc phá phát nổ đông loạt. Sân bay bình thủy bao trùm lửa khói Gần 60 mấy máy bay trực thăng bị pháo hủy, lửa cháy rực sáng muôn góc trời. Anh em chúng tôi ôm nhau sung sướng tột cùng mà không thể tốt nên lời. Đêm đó chúng tôi chưa lui quân ngay mà còn ém lại ở một ấp gần sân bay, tránh kẻ địch cho phi pháo oanh kích chặn đường. Chuẩn đánh gây chấn động mạnh, địch tưởng rằng chỉ ít chúng tôi cũng phải tập trung cỡ vài tiểu đoàn đủ cho trận tập kích này nên chúng đã huy động pháo và B52 ném bom ngăn chặn đường rút của ta. Nhưng chúng đâu ngờ chỉ với hơn trăm cán bộ chiến sĩ, chúng tôi đã đánh nhanh, dứt gọn và rút gọn không hề từng vào một ai. Trong tổng tiến công Mậu Thân 1968 trên chiến trường khu 9, ta đã giành được thắng lợi quan trọng. Tuy nhiên cũng như trên toàn chiến trường miền Nam, ta chuyển hướng không kịp thời nhất là các tỉnh vùng trung tâm sông Hậu vẫn bám vùng ven Cần Thơ đánh dai dẳng. Trong khi đó, quân địch còn đông, đủ thời gian để củng cố, hồi tỉnh sau cú choáng váng ban đầu, tăng cường phản kích giành lại vùng nông thôn đã mất. Về ta, cả chủ lực khu và bộ đội các địa phương đều bị tiêu hao nặng, mất sức chiến đấu. Có thời điểm toàn trung đoàn 1 chỉ còn chừng 500 tay súng Địch tập trung lực lượng của sư đoàn 9, sư đoàn 21 rùa càn liên tục, ta chủ động tránh càn luồn càn. Thời gian này, trung đoàn hoạt động ở Long Mỹ, Gò Cao, dọc theo tuyến sông Cái Lớn. Địch càn nơi này, ta cơ động sang chỗ khác, vài ngày lại thay đổi chỗ đóng quân. Địch biết là chúng tôi vẫn bám trụ rất gần chúng nhưng cũng chẳng làm gì được nhau. Địch vừa xác định được điểm đóng quân của chúng tôi hôm trước thì hôm sau cho sáu chục chiếc trực thăng đổ quân hoặc tàu bè tập kích định chụp bắt thì bộ đội ta với súng ba lá đã luồn lách sang chỗ khác rồi. Chính trong những ngày trên chiến trường quân và dân ta đang đối mặt với biết bao khó khăn, ác liệt, mất mát, hy sinh thì chúng ta lại phải chịu cái tăng lớn bác Hồ đi xa. Chúng tôi nhận được tin bác mất khi đơn vị lui về đứng chân ở Vĩnh Viễn đêm mùng 3 tháng 9 năm 1969 với chiếc radio luôn bên người qua giọng đọc buồn đến thất lòng của nam phát thanh viên tôi được tên Bắc Hồ Tư Trần như có bàn tay vô hình cấu xé con tim một mất mát đớn đau tột cùng đã tự nhủ lòng nuốt nước mắt vào trong tránh sao lòng cán bộ chiến sĩ nhưng trong đêm tôi đã bật khóc Cảm xúc đau thương Không gì kìm nén được Truốn vào đêm Tôi lặng lặng ra ngoài bên hiên nhà Khóc tấm tức Cứ nghĩ là không ai biết Nhưng đâu ngờ chiến sĩ liên lạc Không bỏ qua một động thái của tôi Chờ cho trời sáng Cậu ta hỏi Đêm qua có chuyện gì mà chú ba khóc giữ thiệt Con không hiểu Không thể giấu được các em Tôi buồn bã nói Các em ơi Bác Hồ của chúng ta mất rồi. Tin bác Hồ mất lan nhanh, tràn phủ không khí mất mát, tiếc thương tới từng xóm ấp. Có điều sau ngày bác đi xa, tôi lại càng hiểu sâu thêm tình cảm sâu nặng của người dân miền Nam đối với bác Hồ. Bất chấp sự khống chế kìm kẹp gắt gao của chính quyền binh lính Ngụy, bà con ở Lương Tâm, Long Mỹ đã lập một ngôi đền thờ bác Hồ, ngày đêm hương khói Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ngôi đền thờ Bác đã được tôn tạo, nâng cấp thành khu tưởng niệm Bắc Hồ của người dân hậu Giang và bà con trong vùng. Mỗi lần có dịp trở lại lương tâm vĩnh viễn, tôi đều tới thắp hương tưởng niệm người ở khu lưu niệm để nhớ lại chính trên mảnh đất này trong những tháng ngày cam go nhất, thì hai tiếng Bắc Hồ là niềm tin, hy vọng là sức mạnh nâng bước chúng tôi trên từng chặng đường hành quân, trong từng trận chiến đấu. Vào cuối năm 1969, do lực lượng tổn thất hao hụt nhiều, biên chế đơn vị nào cũng quá mỏng, bộ tư lệnh quân khu quyết định sáp nhập trung đoàn 2 vào trung đoàn 1 và tôi được bổ nhiệm trung đoàn phó ta mưu trưởng trung đoàn 1. Biên chế của trung đoàn 1 lúc này gồm 4 tiểu đoàn 303, 307, 309 và tiểu đoàn 2012 đặc công. Thời gian này địch tập trung lực lượng cả hải, lục, không quân mà cuộc hành quân nhỏ cỏ u minh lần thứ nhất. Tình hình càng xấu hơn. Dù chủ động luân can, tránh can nhưng vì địch đánh rất quá, đặc biệt là B52 rải thảm nên gần như ngày nào cũng có bộ đội thương vong. Trước tình hình đó đã có ý kiến nên giải thể trung đoàn 1, chỉ nên duy trì cấp tiểu đoàn. Đang lo lắng bởi tình hình chung lại nghe tin giải tán trung đoàn. Mấy anh em chỉ huy trung đoàn, tiểu đoàn vô cùng chăn trở. Anh Dương Tử đã có lúc bộc bạch cùng tôi. Bà này, tình hình ngó bộ uể quá. Nếu các ông giải tán trung đoàn không hiểu tao và mày đi đâu? Mặc dù cô ca nhìn khả quan hơn, nhưng là phận em út nên tôi cũng không dám lên dây cốt tinh thần cho các bậc đàn anh mà chỉ biết phân bua. Đúng là chưa bao giờ mình khó khăn như lúc này, nhưng anh em mình cũng phải gắng hết sức, hy vọng là tình hình sẽ khác đi. Nhìn chung từ mùa hè năm 1969 đến đầu năm 1970, lực lượng vũ trang quân khu 9 ít có trận thắng nào cho ra tấm ra miếng. Buồn hơn, chúng tôi còn nghe có lúc đồng chí tư lệnh quân khu không chỉ huy tác chiến mà trực tiếp đi lo tổ chức chuyển vũ khí từ cả Mao về U Minh thượng. Vậy vai trò bao quát chung công tác chỉ huy tham mưu tác chiến ai lo? Tố hiểu những khó khăn của quân khu 9. Đầu năm 1969, Trung ương cục và Bộ Tư lệnh miền đã điều về U Minh một trung đoàn chủ lực và sau đó tiếp tục bổ sung hai trung đoàn nữa với truyền 8000 quân. Quân số tùy đồng, nhưng ngoài một số cán bộ cấp tiểu đoàn, đại đội ít nhiều kinh qua chiến đấu, còn đa phần đều là cán bộ chiến sĩ mới được đưa từ miền Bắc vào, chưa thích nghi với chiến trường sông nước nên cũng cần có thời gian huấn luyện làm quen với chiến trường mới và tù đoàn đánh phá mới của địch. Điều quan trọng hơn là bộ máy lãnh đạo chỉ huy quân khu thời gian này đã có một số thay đổi. Đại tá Lê Đức Anh, tức anh 6 Nam, phó tư lệnh miền được trên đưa về làm tư lệnh quân khu thay đồng chí Đổng Văn Cống trở về bộ tư lệnh miền. Đồng chí Võ Văn Kiệt, tức anh 6 dân, được điều về làm bí thư khu ủy kiêm chính ủy quân khu thay đồng chí Nguyễn Thành Thơ. Trong thâm tâm Khi đó tôi vẫn nghĩ, đây không chỉ đơn thuần là việc luân chuyển cán bộ cấp khu mà còn nhằm tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa sự nghiệp kháng chiến của quân và dân ta ở miền Tây sang trang mới. Ngày đó anh em chúng tôi vẫn tâm sự với nhau rằng, chỉ với việc chọn bí danh chín hòa của anh Lê Đức Anh và tám thuận của anh Võ Văn Kiệt cũng đem mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hòa thuận, đoàn kết, thống nhất cao giữa Cụ ủy và Bộ Tư lệnh quân khu. Lực lượng được tăng cường cùng với bộ máy lãnh đạo chỉ huy được củng cố lại là cơ sở để quân khu 9 củng cố lại thế trận, khẩn trương điều chỉnh, ổn định tổ chức biên chế, tích cực tiến công địch, đặc biệt tập trung đánh bại cuộc hành quân nhỏ cọ u minh của Mỹ Ngụy. Lúc này qua nghiên cứu tình hình địch, bộ tư lệnh quân khu quyết định tập trung lực lượng mạnh nhất tiêu diệt cụm phòng ngự hỗn hợp thứ 11 của địch. Căn cứ thứ 11 thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Rạch Giá, nằm án ngữ trên kinh sáng Sèo Ro, tuyến giao thông thủy quan trọng từ Rạch Giá đi Cà Mau và cắt vào rừng U Minh Thượng. Đây là căn cứ quân sự lớn làm bàn đạp xuất phát hành quân của Mỹ Ngụy xuống đánh phá U Minh. Tại căn cứ này, địch bố trí lực lượng trên cả hai bờ kinh, gồm sở chỉ huy, lữ đoàn thủy quân lục chiến, tiểu đoàn 4 và ba đại đội trực thuộc lữ đoàn thủy quân lục chiến, Giang đoàn 74 hải quân chuyên sông, trên 10 tàu, tổng số quân ước gần 800 tên, có một số cố vấn Mỹ do đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn thủy quân lục chiến tổng chỉ huy. Lữ đoàn thủy quân lục chiến, toàn là lính thiện chiến, từ trước đến nay chưa có đơn vị nào của quân khu đánh thắng lữ đoàn này nên chúng rất hung hăng, ngạo mạn. Cũng vì thế, nếu chúng ta đánh thắng trận này sẽ gây tác động mạnh đối với kế hoạch nhỏ cỏ u minh của địch. Về phía ta, lực lượng tham gia trận đánh ngoài trung đoàn 1 và trung đoàn 2 mới từ miền đông về có tiểu đoàn pháo hỗn hợp 2311 chi viện ban chỉ huy mặt trận do anh Nguyễn Đệ tức bà chung tham mưu phó quân khu làm chỉ huy trưởng, anh Vư Hoài Thanh tức Tư Bằng chính ủy trung đoàn 1 làm chính ủy, anh Võ Văn Đường tức bà Tôn trung đoàn trưởng trung đoàn 1 và anh Võ Văn Dần tức Sáu Hồng trung đoàn trưởng trung đoàn 2 làm chỉ huy phó. Đầu tháng 11 năm 1969, tiểu đoàn 309 nhận lệnh tham gia trận tập kích căn cứ thứ 11. Lúc này tôi được tăng cường xuống trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 309. Cán bộ chiến sĩ toàn tiểu đoàn được quán triệt xác định đây là trận then chốt quyết định nhằm đánh bại cuộc hành quân nhỏ cọ u minh của địch. Chúng đặt một đảm nhiệm tập kích trên hướng chính và tiểu đoàn 309 đảm nhiệm hướng chủ yếu. Nhiệm vụ đã rõ, binh dự nhưng cũng rất nặng nề. Đảm nhiệm tập kích mũi chủ yếu nhưng lực lượng của tiểu đoàn thiếu hụt, vì vậy trung đoàn quyết định tăng cường thêm một số cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 307 nên cũng tạm ổn. Chúng tôi còn biết tư lệnh quân khu Lê Đức Anh đã lệnh cho vét hết đạn trong kho dự trữ của quân khu dồn cho hai trung đoàn quyết không vì thiếu đạn mà không hoàn thành nhiệm vụ. Nhận lệnh hành quân từ khu vực đứng chân ở Vĩnh Thuận Đông, lòng Mỹ, toàn tiểu đoàn lên thuyền luồn lách theo kinh rạch về khu tập kết ở kinh Trệt Ớt để từ đó tiếp cận kinh Sáng Sẻo Ro. Cũng cần nói thêm cách đặt tên kinh Sáng ở miền Tây. Kinh thì nhiều người đã rõ, Sẻo là một con rạch nhỏ Xẻo bần là con rạch nhỏ có nhiều cây bần mọc hai bên bờ Tương tự như vậy, xẻo rô là con rạch nhỏ có nhiều cây ô rô ở hai bên Không hiểu vì có chỉ điểm hay không Mà trong hai ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 11 Địch tập trung phi pháo, đặc biệt là pháo ở hạm tàu, ở biển Bắn vào và ở dọc sông cái lớn Oanh kích dữ dội vị trí chúng tôi tập kết Bộ đội lại phải tích cực chủ động luồn lách tránh né các đợt tập kích hỏa lực và các mũi hành quân sục sạo của địch. Do trinh sát nắm khá rõ bố trí của căn cứ địch, cho đến trước giờ G, tôi đã cho đồng chí đại đội trưởng đại đội 1 dẫn một mũi luồn sâu, 6 đồng chí đem theo một lượng nổ lớn vào lốt sẵn khu vực chỉ huy của địch. Đúng 1 giờ 5 phút ngày mùng 6 tháng 11 Nhận được tín hiệu từ sở chỉ huy trung đoàn, tôi lệnh cho nhóm luồn sâu ém sẵn phát nổ 8 ký bộc phá, phá hủy hầm sở chỉ huy lũ đoàn địch. Đồng thời làm hiệu lệnh cho các đơn vị nổ súng tiến công. Chỉ chờ có vậy, khắp căn cứ địch cả hai bên bờ kênh sáng chìm trong khói lửa. Bộ đội ta từ nhiều mũi, nhiều hướng bí mật luồn sâu áp sát. Nay đồng loạt xung phong đánh chiếm mục tiêu được phân công. Sau khi giật sở chỉ huy lư đoàn thủy quân lục chiến, tiểu đoàn đánh chiếm sở chỉ huy tiểu đoàn 4 ngụy, chọn địa cố 81 ly, đại đội thông tin, đại đội công vụ và một đại đội thuộc tiểu đoàn 4 thủy quân lục chiến làm chủ cả khu vực từ kinh Kim Quy đến kinh Sã Lập. Đây là một trận tập kích quy mô trung đoàn tăng cường hiệp đồng bộ binh, pháo binh. Chúng tôi đã vận dụng tốt lối đánh nở hoa trong lòng địch kết hợp lực lượng luồn sâu ém sẵn trong tung thâm căn cứ đánh ra và các mũi các hướng tập kích từ ngoài vào kết hợp sử dụng bộc phá, lựu đạn, bắn găm, bắn gần tiêu diệt địch. Mũi tiểu đoàn 303 do ba đại tiểu đoàn trưởng chỉ huy có nhiệm vụ đánh địch từ kinh Cô Ba Thọ đến kinh Kim Quy cũng nhanh chóng làm chủ mục tiêu. Ở hướng bờ kinh phía đông, trung đoàn 2 nhanh chóng làm chủ tình hình, sau đó phối hợp với trung đoàn 1 diệt một số tàu địch chuyên kinh sáng xèo rô. Sau hai giờ chiến đấu, ta cơ bản nắm chủ căn cứ. Lúc này hàng chục khẩu pháo của địch từ các chợt địa vàm sáng, cái bát, hoa lựu cấp tập hồng chi viện cho căn cứ thứ 11. Trên trời, hàng loạt máy bay trinh sát OV-10 C47 quân đảo thả pháo sáng và bắn phá trận đường rút của bộ đội ta. Già chủ huy mặt trận bị chúng mấy chục quả đạn pháo. Sau này tôi nghe anh Ba Trung kể lại, mấy hôm trước trận đánh, mưa lớn kéo dài, hầm hố sũng nước, anh Tư bằng gọi anh Ba Trung sang hầm của anh để tránh đạn pháo. Vì hầm anh Tư khô ráo hơn, anh Ba Trung chưa kịp chạy qua thì một loạt đạn pháo của địch cấp tập và một quả trúng hầm anh Tư bằng chỉ cách hầm anh Ba 300m. Anh Từ Hy Tinh, con trai anh cháu Quyết Tiến theo cha vào bộ đội khi 15 tuổi, nay đã sang tuổi 18 là chiến sĩ vệ binh cũng hy sinh. Tiến không vào hầm mà ngồi trong vỏ lãi theo dõi tình hình nên dính mảnh đạn pháo. Anh Ba Trung bảo chỉ cần nhanh chân hơn một chút thì anh cũng đi với anh Tư Bằng và cháu Tiến. Năm đó anh Tư Bằng mới 40 tuổi. Mất anh Tư bằng, chúng tôi mất một người anh, mất một cán bộ có bản lĩnh, sống giản dị, chân thành, mộc mực, hết lòng thương yêu bộ đội và luôn tôn trọng ý kiến của anh em đồng chí. Biến đau thương thành hành động, anh Ba Trung với tư cách chỉ huy trưởng mặt trận lập tức lệnh cho pháo binh ta quay sang tìm pháo địch ở vàm sáng, cái bát hỏa lựu bịt họng pháo địch ta chỉ huy bốn khẩu 105 ly diệt hàng trong tên địch ở hai trận địa pháo này. Với trận tập kích tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm phòng thủ hỗn hợp thứ 11, ta loại khỏi vòng chiến đấu 680 tên địch có bốn cố vấn Mỹ. Tên đại tá lư đoàn trưởng bị thương đã lợi dụng điểm tối trốn thoát. Ta bắn chìm, bắn cháy tám tàu, phá hủy sáu khẩu pháo, có ba khẩu 155 ly. 11 khẩu cối tu hành trục máy thông tin. Với thắng lợi của trận tập kích cùng cứ điểm phòng thủ hỗn hợp thứ 11 cùng một loạt trận đánh phối hợp khác trong vùng, ta đã đập tan cuộc hành quân nhỏ cọ u minh lần thứ nhất của địch, buộc chúng phải chấm dứt cuộc bao vây căn cứ ba hòn thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Rạch Giá. Địch tổn thất một phần quan trọng, lực lượng tổng chủ bị từ Sài Gòn xuống chi viện cho vùng bốn chiến thuật. Các cuộc hành quân bình định tiếp theo của địch vào căn cứ địa U Minh cũng bị phá sản. Thắng lợi trận tập kích căn cứ thứ 11 khẳng định bước trưởng thành của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 1 U Minh về trình độ tác chiến hiệp đồng quy mô trung đoàn. Đơn vị bạn và đặc biệt là nhân dân trong vùng phấn khởi gửi trọn niềm tin vào những chiến thắng mới của Trung đoàn 1 U Minh. 9. Sau tấn lợi tập kích căn cứ thứ 11 trong đội hình của trung đoàn 1 U Minh, tôi đưa tiểu đoàn 309 về Long Mỹ, hoạt động ở vùng địch mới Bình Định, làm nòng cốt để củng cố phong trào, phát triển thế trận chiến tranh nhân dân ở vùng yếu, chuẩn bị địa bàn cho việc giành lại vùng ruột hậu Giang sau này. Sau một thời gian ở Long Mỹ, năm 1970 Để thăm dò phản ứng của địch, tu hành lệnh của tư lệnh quân khu, trung đoàn đưa tiểu đoàn 309 lên đứng chân ở Phụng Hiệp. Lúc này tôi được bổ nhiệm trung đoàn phó tham mưu trưởng, được phân công đi cùng tiểu đoàn 309 lên Phụng Hiệp. Chúng tôi chọn vị trí đứng chân gần kênh sáng lái hiếu. Địa thế đóng quân khá đẹp. Tuy nhiên là địa bàn bình định của địch nên đồn địch nhan nhản ta và địch ở vào thế càng răng lược. Chỗ chúng tôi đóng cách xa đồn địch nhiều lắm, cũng chỉ chừng một cây số. Đánh hơi thấy bộ đội ưu minh xuất hiện, địch cho pháo bắn thăm dò rất dữ. Dân ở đây về cơ bản bị địch gom vào các ấp tân sinh. Hàng ngày cứ tối tối, bộ đội tìm ra các chòi của dân ở ngoài đồng để ngủ và lấy lương thực do dân cung cấp. Đứng chân ở đây mới được mấy ngày Chúng tôi phát hiện địch từ đồn cầu móng đột nhập ấp chúng tôi đóng quân. Một hôm vào chừng 3 giờ rưỡi chiều, nghe tiếng cho cắn rộn lên từ đầu ấp, biết là có địch như một phản xạ tự nhiên, tôi lệnh cho bộ đội chành ngược về phía cuối ấp, địch đuổi theo lượng lưu đạn tới tấp, nhưng bộ đội không bị thương vong. Phát hiện lực lượng địch không đông, chúng tôi cho một đại đội vòng lại, bủa vây, chụp bắt được 6 tên biệt kích Vừa đụng độ với địch, chưa đánh đấm gì lớn, nhưng lực lượng ta đã bộc lộ. Ngày hôm sau, địch tập trung phi pháo, bộ binh đánh giữ. Trung đoàn buộc phải lôi về Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, phía Nam Long Mỹ. Ban chỉ huy Trung đoàn lại về đứng chân ở khu vực Kinh Ba Nước, cuối Vĩnh Viễn, giáp xả phiên. Lại những tháng ngày, gia đình Hai Phòng, Chín Xê, Hai Hờ, Cưu Mang đùm bọc chúng tôi. Nơi đây thực sự là vùng căn cứ của Trung đoàn. Trong chiến tranh ác liệt khi đạn bom chết chóc không chưa một ai, mới thấy sự hy sinh của người dân miền Tây vì cách mạng, vì quân giải phóng là vô bờ bến, vô cùng lớn lao. Ví như ở Vĩnh Viễn, Vĩnh Thuận Đông, dân cả vùng nuôi giấu, tiếp tế từ cân gạo, viên thuốc cho bộ đội. Bộ đội thường trú đóng ở những vườn cây ven kênh rạch, sông ngòi Bà con lý cứ đi làm đồng, làm vườn mang gạo ra cho chúng tôi, cung cấp tin tức về địch. Dần dần địch đâm nghi, khám thấy dân đi làm đồng mang theo gạo, chúng bắt nhúng nước hoặc thu hết. Nhưng bà con vẫn có trăm phương ngàn kế để tiếp tế cho bộ đội. Đêm đêm bộ đội vẫn do ruộng ra vườn lấy gạo, thực phẩm của bà con giấu sẵn, chủ yếu là gạo tức ăn thì bộ đội tự kiếm bằng cách bắt cua cá, bằng không có rau thèo lèo làm chủ đạo. Nghĩ lại những năm tháng đó, rất có lý khi nói rằng cùng với cơm gạo của dân, rau thèo lèo đã nuôi sống bộ đội miền Tây thời đánh Mỹ và thắng Mỹ. Cuối năm 1970, nhìn chung trên chiến trường miền Tây ta gặp khó khăn. Theo tính toán của địch, chiến dịch nhỏ cỏ u minh được chúng chia làm 3 đợt Đợt 1 đến tháng 5 năm, năm 1970 sẽ lấn chiếm và xây dựng một số căn cứ Bình Minh, Rạng Đông ở thứ 11, U Minh Thượng. Đợt 2 từ tháng 6 đến tháng 10 năm 1970 mở rộng khu vực lấn chiếm, xây dựng thêm các căn cứ ở Khánh Lâm, Trí Phải, U Minh Hạ. Đợt 3 từ tháng 11 năm 1971 Sau khi hoàn tất đợt 1 và đợt 2, sư đoàn 9 ngụy sẽ ở lại U Minh thượng, còn sư đoàn 21 cơ động xuống U Minh hạ, lập thêm một số căn cứ ở huyện Trần Văn Thời, đầm dây làm cơ sở tiến xuống Bình Định Cà Mau, xóa bỏ hoàn toàn căn cứ địa U Minh. Địch đánh phá quyết liệt, làm cho một số cán bộ cơ sở và du kích xã ấp bị phân hóa, không hoạt động được. Giữa năm 1971, có khá đông dân chúng từ vùng giải phóng bỏ chạy ra chợ Thế Bình Và xung quanh chi khu rạch ráng, bám trụ các trục giao thông để tránh bom pháo của địch Cùng lúc mở chiến dịch nhò cỏ U Minh, địch tập trung quân bao vây phong tỏa khu vực Ba Hòn Liên tục hơn 2 tháng, càn quét vùng Mò So, chặn tuyến chi viện cho căn cứ địa U Minh Tại địa bàn vùng ven căn cứ B52, quân đảo rải thảm suốt ngày đêm để tạo vành đai trắng. Có tới 80% dân vùng ven phải bỏ nhà cửa, thôn ấp chạy ra vùng địch tạm chiếm hoặc ra bám các trục lộ giao thông để tránh B52. Bên trong căn cứ, các cơ quan đầu não của quân khu và khu ủy liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị địch tập kích đánh phá. Thậm chí một số cơ quan đã buộc phải tính tới khả năng lui về vùng Nam Cà Mau để bảo toàn lực lượng. Có những lúc tình hình căng như dây đàn. Vào giai đoạn này, đồng chí Võ Văn Kiệt và đồng chí Lê Đức Anh đã bí mật lên ở với chúng tôi. Ở khu vực ngã ba kênh Tực Thăng và Tô Ma hai bên bờ sông nước trong cũng như trung đoàn chúng tôi nơi làm việc của anh Sáu Nam sát ngay đồn địch. Thấy tình hình như vậy đã có lúc anh Sáu Nam hỏi tôi, tại sao ở đây hoàn toàn miền Đông? Ở miền Đông các đơn vị quân giải phóng phải nóng thật ra địch, còn ở đây có khi đêm nằm nghe địch ca cải lương là rầy nhau. Anh Sáu dân còn nghe địch lấy tiền tôi ba trà ra chửi thề. Vì bộ đội ba trà mà chúng mất ăn, mất ngủ và cả mất mạng. Tôi thưa với các anh rằng, miền Tây sông nước kinh dạch chăng chít địa hình thấp chủ yếu là đồng đất không cho phép ta xây dựng căn cứ cố thủ nếu ta để hình thành thế phân tuyến giữa ta và địch sẽ không tránh khỏi thương vong vì hỏa lực phi pháo của địch thượng sách của chúng tôi là đóng sền kẽ với địch cơ động thật nhanh phải chủ động chọn sẵn nhiều vị trí chỗ này lộ chuyển nhanh sang vị trí khác vì vậy rất nhiều lần địch đổ quân tập kích bằng tàu thuyền hoặc bằng trực thăng cứ ngỡ hốt gọn được chúng tôi nhưng khi địch tới nơi chúng tôi đã cao chạy xa bay rồi. Thời gian anh Võ Văn Kiệt và anh Lê Đức Anh lên ở cùng chúng tôi ít nhất cũng có tới 2 lần anh Lê Đức Anh gặp nguy hiểm. Đánh hơi các anh lên vùng trung đoàn 1 đứng chân địch tập trung lùng sục vây quét. Ngày ngày máy bay cánh gáo của địch quần lượn ròi mỏi như muốn lật tung từng gẻ lục bình trên sông rạch. Một lần địch đã phát hiện được hầm của anh Lê Đức Anh và anh Năm Vận, bí thư tình ủy Cần Thơ. Lập tức một chiếc cán gáo sa xuống định thả bộc phá. Với phản xạ gần như bản năng của một chiến sĩ bảo vệ, đồng chí lo bảo vệ của anh Lê Đức Anh đã nhanh tay hừn dùng súng AK nhắm chiếc cán gáo nhà đạn vì dính đạn chức cảnh cáo bỏ vội bộc phá để tháo chạy. Khối bộc phá không trúng mục tiêu bằng không thì hầm của tư lệnh quân khu đã hứng trọn khối bộc phá đó. Sự cố thứ hai xảy ra trong lần chúng tôi đón anh Sáu Nam từ phía dưới kênh sáng cụt lên. Tuyến kênh sáng cụt là tuyến chốt chặn cuối cùng của ta, qua tuyến này là vùng căn cứ. Thường thì khi đón các anh lãnh đạo khu ủy, bộ tư lệnh quân khu Chúng tôi không đi đông Không mang theo điện đài Đang trên đường trở về Bất ngờ chúng tôi gặp một chiếc xuồng cổ địch Sau này qua phân tích sự việc Chúng tôi cho rằng Có thể mấy tên lính đó Trốn đơn vị đi uống rượu Hoặc kiếm gái Vì trốn đi làm bậy Nên xuồng địch về cũng im ắng Kín đáo Phát hiện thấy xuồng của chúng tôi Thoà tiên chúng cho là chỉ huy đơn vị chúng Đang tuần thám kiểm tra Vì vậy chúng lẻ làng cho xuồng rạt sang bên, náu bờ cóm rửa nước. Tối sắp nhau, địch bất ngờ phát hiện chúng tôi là Việt Cộng và nổ súng trước. Nhưng vì Tân hồn nát thần tĩnh, địch quá luống cuống nên bắn trượt. Chúng tôi cho xuồng tăng tốc thoát hiểm. Trong bối cảnh khó khăn chung của toàn chiến trường hai năm 1970-1971, trung đoàn chúng tôi ít có những trận đánh lớn Chủ yếu là tránh càn, bảo toàn và củng cố lực lượng. Tuy vậy khi điều kiện cho phép, chúng tôi vẫn chủ động ra những đòn khá hiệu quả. Điển hình là trận đánh đồn Tô Ma tháng 7 năm 1970. Đồn Tô Ma ở sát kinh Ba Lào và trên bờ Tây sông nước trong. Địch ở đây có hơn một đại đội. Do tên Tám Ngàn, Thiếu tá Ác Ôn chỉ huy. Tám Ngàn và tay chân của Y tặc oai tặc quái khắp vùng trong một thời gian dài, gây nhiều tội ác đối với nhân dân. Cuối mùa hè năm 1970, theo lệnh của anh Lê Đức Anh, chúng tôi đưa trung đoàn bộ và đại đội 6 trinh sát từ Kinh cũ thuộc xã Vĩnh Trung, gò Cao về đứng chân ở Kinh Ba Lào, cạnh căn cứ tình ủy Cần Thơ và sở chỉ huy bộ tư lệnh tiền phương quân khu, cách đồn Tôma hơn một cây số. Đơn vị vừa về tối hôm trước Đang bố trí sắp xếp đội hình đứng chân Chưa kịp làm hầm hố Thì sáng hôm sau Lính đồn Tô Ma bất ngờ dẫn sát Vào đúng vị trí chúng tôi đứng chân Chỉ huy trung đoàn hội ý chấp nhoáng Và quyết định đánh ngay Không cho địch kịp trở tay Quyết định đầy quyết đoán Của chỉ huy trung đoàn Đã kịp thời chuyển bộ đội Tư thế bị động thành chủ động Ngược lại kẻ địch từ chủ động Sang bị động có thể lúc đó địch hoàn toàn bất ngờ đi đúng vào đội hình đóng quân của chúng tôi chứ không phải phát hiện chúng tôi từ trước và vô hình trung chúng lọt vào trận địa phục kích của chúng tôi. Lệnh nổ súng của chỉ huy trung đoàn vừa phát ra, lập tức đại đội 6 trinh sát và lực lượng tăng cường đánh thẳng vào đội hình hành quân của địch. 8000 và đại đội địch không kịp trở tay, bị đền tội trong vòng chưa đầy vài chục phút. Chọn đánh không lớn nhưng gây thôi động mạnh Đặc biệt khi thiếu tá ác ôn 8.000 bị diệt Bình lính địch ở đồn Tô Ma hoang mang Không dám ra khỏi đồn đi phục kích, đánh phá cơ sở Nắm chắc tình hình, tháng 7 năm 1970 Chúng tôi quyết định diệt đồn Tô Ma lần thứ nhất Chọn đánh thắng lợi nhanh, gọn Tạo tuyên đề cho lực lượng vũ trang địa phương Diệt đồn này lần thứ hai Ngót hơn 10 năm đã qua, kể từ ngày chúng tôi diệt đồn Tô Ma, đã rất nhiều lần tôi ngồi bo bo ngược sông nước trong, thăm lại vùng đất đầy ấp kỷ niệm của một thời chiến trình ác liệt. Nhiều mắt mắt hy sinh, nhưng rất đổi hào hùng. Mỗi lần trở về, lại đều đong đầy tâm trạng. Lần gần đây, vào cuối năm 2007, chúng tôi trở lại. Người ra tận mạng thuyền đón rước, lại chính là cậu vệ sĩ của anh Sóng Nam ngày ấy, vóc người nhỏ nhắn, rắn chắc, tác phòng vẫn lanh lợi như ngày nào. Anh dẫn chúng tôi lách qua những luồng lạch vào thăm di tích căn cứ của tỉnh ủy Cần Thơ, thăm mấy gia đình là cơ sở hậu cần, thăm đồn Tôma giờ đây đã nằm trong quy hoạch của lâm trường. Chiến tranh lùi xa, đất trời u minh, giờ đây man mát màu xanh của tràm nước, của sông nước của sự sống bình yên. Chia tay những chiến sĩ cùng chiến hào thuần nào, bò bò chúng tôi hòa vào một đám rước dâu trên sông nước trong, đông vui như trẩy hội. Mùa xuân năm 1972, ta chủ trương tiến hành cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam với trọng điểm là chiến trường Trị Thiên. Thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh miền, quân khu 9 mở chiến dịch Nguyễn Huệ 2. Tiến công tổng hợp dài ngày gồm nhiều cao điểm phối hợp với toàn miền Nam. Địa bàn trọng tâm của chiến dịch gồm các huyện Gò Quang, Vĩnh Thuận, tỉnh Rạch Giá, thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ và huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Vào thời điểm đó, các địa phương trên thuộc tỉnh Trương Thiện theo địa lý hành chính của chính quyền Sài Gòn. Trung đoàn 1, Trung đoàn 2, Đoàn 6 pháo binh Ba tiểu đoàn đặc công của quân khu đảm nhiệm tác chiến trên chiến trường trọng điểm. Nhiệm vụ đầu tiên của trung đoàn 1 U Minh là tiêu diệt đồn Thanh Long ở xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Kim chân trung đoàn 15 sư đoàn 9 ngụy tạo điều kiện cho đơn vị bạn mở mang. Trong cao điểm một chiến dịch kể từ ngày mùng 7 đến ngày 13 tháng 4 với trận mở màn tiêu diệt đồn Thanh Long tập kích gây thiệt hại nặng tiểu đoàn 3 trung đoàn 15 ngụy đóng quân dã ngoại ở kinh chín thước sáng hỏa lựu trung đoàn đã cùng du kích diệt hàng chục đơn địch phá vỡ một mảng kế hoạch bình định vùng chương thiện của sư đoàn 9 ngụy riêng trận tập kích tiểu đoàn 3 trung đoàn 15 ngụy đóng quân dã ngoại ở kinh chín thước do trinh sát không nắm chắc đội hình đóng quân của địch có hệ thống vật cản với nhiều bãi mìn hỗn hợp Hỏa lực bố trí hiểm hóc nên khi tiếp cận bị lộ ngay từ đầu, không những không giết gọn địch mà còn bị thương vong gần 30 đồng chí. Đáng đớn hơn là 14 đồng chí không thu được xác, mặc dù chúng tôi đã lệnh cho đơn vị phải giải quyết tuyệt để vấn đề thương binh tử sĩ. Cao điểm 2 diễn ra vào cuối tháng 4 năm 1972, mở đầu bằng trận cường tập Đồn Tô Ma lần thứ ba Trước đây tôi đã tập kích đồn này Trừ khử được đồn trưởng thiếu tá ác ôn 8.000 Lần này trung đoàn chỉ đạo tiểu đoàn 309 Tập kích hạ đồn ban ngày Nhưng kẻ địch chống cự quyết liệt Được phân công đi với tiểu đoàn 309 Tôi bàn với anh Năm Quang Tiểu đoàn trưởng và anh Mười Kiện Chính trị viên Cho bộ đội chuyển sang Vây Lấn Cho đêm xuống tiến công dứt điểm Sau đó trận đánh diễn ra xuôn sẻ. Thừa thắng, các tiểu đoàn 303, 307 giải quyết nốt các đồn cây me, cái rẫy, giao du thuộc xã Sả Phiên. Vậy là với cao điểm 1 và 2 trong tháng 4, trung đoàn chúng tôi đã chọc thủng hệ thống phòng thủ trọng điểm của địch ở Trương Thiện, hình thành một vùng giải phóng liên hoàn ở Nam và Tây Nam Long Mỹ, giải phóng hoàn toàn xã Bĩnh Viễn phần lớn xã Sa Phiên và xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, khu vực ngọn sông nước trong và phía nam sông nước đục. Tiếng súng cao điểm đợt 2 vừa tạm lắng, hàng ngàn bà con trước đây buộc phải sơ tán tránh phi pháo dữ dội những năm 1970, 1971 đã phấn khởi trở về thôn ấp ruộng vườn của mình làm ăn sinh sống. Đầu tháng 5 Toàn quân khu bước vào cao điểm 3 của chiến dịch. Lúc này, trung đoàn 1 đảm trách hướng thứ yếu phía Tây lòng Mỹ và Nam Phụng Hiệp với trận diệt một số đồn ở Sát Thuận Hưng và Vĩnh Thuận Đông giải phóng cơ bản hai xã này. Trong cao điểm 3, trận đánh ngày 12 tháng 5 của tiểu đoàn 309 tập kích tiểu đoàn 2 trung đoàn 15 sư đoàn 9 ngụy tại tại Kinh Trực Thăng, xã Vĩnh Viễn gây ấn tượng mạnh trong tôi. Trận này tiểu đoàn 309 gây thiệt hại nặng cho tiểu đoàn 2 ngụy, nhưng ta cũng thương vong lớn, hy sinh không lấy được xác 24 anh em, phải nhờ đoàn thể quân chúng địa phương vào đồn đấu tranh để lấy ra sau. Tiếp đó trung đoàn VF căn cứ cống đá, đồn bần ổi, giết đồn sáng cột, góp phần cùng đơn vị bạn mở rộng vùng giải phóng ở Trương Thiện khai thông hành lang từ U Minh thượng lên dòng giềng, thực hiện được ý định của quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu. Tháng 6 năm 1972, toàn quân khu bước vào cao điểm 4, chiến dịch Nguyễn Huệ 2. Bốn trung đoàn chủ lực của quân khu đồng loạt tiến công bốn chi khu tập trung giải phóng vùng lúa Bạch Liêu. Trung đoàn chúng tôi đảm trách tiến công chi khu ngã năm thuộc tiểu khu 3 xuyên Bộ đội đang tổ chức chuẩn bị chiến đấu tại san Ninh Quới, phía Tây chi khu ngã năm thì bị địch phát hiện, tập trung phỉ pháo oanh kích dữ dội. Ngày mùng 6 tháng 6, địch huy động B52 ném bom rải thảm nhiều đợt. Tiểu đoàn 3 thiệt hại gần một đại đội. Tổn thất nặng trước trận đánh, một vài anh em tỏ ra nao núng, nhưng anh Dương Tử, anh Sáu Sơn và tôi đều thống nhất phải xốc lại lực lượng kiên trì thực hiện quyết tâm. Các đơn vị nhanh chóng củng cố tổ chức lực lượng, luôn tránh các mũi càn quét, các phi vụ tập kích oanh kích của địch, bí mật tiếp cận mục tiêu. Đêm mùng 10 tháng 6, tiểu đoàn 309 nổ súng tiến công chi khu ngã 5, chậm hơn thời gian nổ súng của đơn vị bạn 1 ngày. Nổ súng chậm, yếu tố bất ngờ không còn, địch tập trung đối phó nên tiểu đoàn 309 chỉ tiêu diệt được một bộ phận quân địch, làm chủ khu hành chính và trận địa pháo 105 ly hai khẩu. Đại đội 3 tiểu đoàn 309 thiệt hại nặng. Đồng chí đại đội trưởng Histing, tiểu đoàn phải lùi ra phòng ngự, đánh trả tiểu đoàn bảo an can quét giải tỏa. Rút kinh nghiệm từ những tổn thất vừa rồi, mấy anh em trong ban chỉ huy trung đoàn suy đi tính lại, thấy rằng nếu đánh ban ngày có thể giải quyết được mục tiêu mà lại ít thương vong và chúng tôi chọn đồn Kinh 5 làm cứ thử nghiệm. Anh Dương Tử phân công tôi trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 309 đánh đồn Kinh 5 ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp. Lúc này đang cao điểm mùa mưa, chọn đêm mưa rất dữ, chúng tôi tổ chức đi trinh sát nắm địch. Cũng là học kinh nghiệm của người xưa nhờ gió bẻ măng, quyết định đánh đồn ban ngày. Chúng tôi cũng tính toán kỹ thời gian nổ súng vào khoảng 5 giờ sáng hoặc 5 giờ chiều. Đó là thời điểm mà nếu máy bay địch có đến thì bộ đội ta đã rút về căn cứ hoặc trời đã tối, máy bay không phát huy được ưu thế của nó. Là trận đầu đánh ban ngày nên chúng tôi chủ trương phải chuẩn bị kỹ, tổ chức chặt chẽ, trung đoàn trực tiếp chỉ huy nếu cần, cán bộ tiểu đoàn xuống nắm đại đội cán bộ đại đội súng nắm trung đội. Qua trinh sát, chúng tôi nắm được đồn kinh nằm do một đại đội ngụy đóng giữ, đặc biệt xung quanh đồn cây cối rậm rạp nên ban ngày ta vẫn có điều kiện tiếp cận, dễ dàng đưa DKZ75 súng 12 li 8 vào gần, phát huy hỏa lực khống chế, tiêu diệt địch. Ngay khi trinh sát nắm địch, tôi đã nghĩ ngay đến kinh nghiệm đánh cường tập diệt đồn địch ban ngày của tiểu đoàn Thiên Đức thời 9 năm chống Pháp. Bây giờ hỏa lực của tiểu đoàn Codi KZ75 súng 12 li 8 B40 đủ lực khống chế địch để bộ binh tiến công dưới làn hỏa lực, giải quyết nhanh gọn mục tiêu. Diễn biến trận đánh đúng như dự kiến của chúng tôi. Sau pháo lệnh mở màn, hỏa lực ta ghim đầu quân địch trong căn cứ. Bộ binh dùng bộc phá phá hàng rào thứ nhất, sau đó dùng bao bố nhảy qua các hàng rào còn lại, xung vào chiếm đồn chỉ trong vòng vài chục phút, thắng gọn lẹ làng. Ngoài thắng địch, trận hạ đồn Kinh Năm còn giải quyết được vấn đề tư tưởng của bộ đội ngại đánh ban ngày. Thực tế cho thấy, nếu trinh sát nắm địch chắc, chuẩn bị tốt, kết hợp tốt hỏa lực với xung lực thì đánh ban ngày cũng giành thắng lợi, hạn chế tổn thất. Trận hạ đồn Kinh Năm ở mức độ nào đó có ý nghĩa mở đầu cho phong trào đánh bàn ngày của Trung đoàn 1 U Minh. Cuối năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trương đưa Trung đoàn 1 vào xuất lộ vòng cung đánh địch cùng với toàn chiến trường tạo thế cho hội đàm ở Paris giữa đại diện bốn bên: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ và Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Thực tế trên chiến trường, khi trung đoàn 1 chuyển lên địa bàn Ô môn, châu thành A, châu thành B, Cần Thơ, do các địa phương không đủ sức bảo vệ vùng giải phóng, nên một bộ phận sư đoàn 9 ngụy yểm trợ cho lực lượng bảo an chiếm lại các căn cứ Lái Hiếu, Sa Phiên, Vĩnh Viễn, Lương Tâm. Trong khi đó, ở địa bàn giáp lộ vòng cung, trung đoàn chúng tôi cũng phải công mình lên đối chọi với địch chủ yếu là phi pháo, chiến sự ác liệt, ta không đánh chiếm được đồn bố địch, trái lại tổn thất thương vong nhiều, để tránh thương vong mất sức chiến đấu khó khôi phục cho trung đoàn 1. Đồng thời đáp ứng nguyện vọng của tình ủy Cần Thơ muốn trung đoàn 1 về Long Mỹ phụng hiệp, hỗ trợ địa phương bảo vệ, khôi phục vùng giải phóng. Bộ tư lệnh quân khu 9 lệnh cho trung đoàn chúng tôi ở lại lòng Mỹ và Phụng hiệp. Gần 1 năm quần lộn với địch, chủ yếu là sư đoàn 9 ngụy. Lúc này sư đoàn 21 ngụy được điều lên đối phó với đòn tiến công của ta ở khu 8. Trung đoàn 1 vừa chúng càn, luôn càn, vừa tiến công căn cứ địch, có một số trận đánh tốt nhưng thương vong cũng khá nặng nề. Nhìn chung là hiệu quả tiêu diệt địch thấp. Nhìn lại cả năm 1972 về hiệu quả tác chiến Điều diệt địch thấp ta thường vòng cao, tôi cho rằng nguyên nhân chủ yếu là ta sử dụng lực lượng thiếu tập trung. Các trung đoàn, tiểu đoàn tác chiến riêng lẻ, mạnh ai nấy đánh, không hiệp đồng chi viện được cho nhau để tạo những đòn đánh quyết định, hoàn toàn thụ động theo lệnh trên. Trung đoàn một u minh không phát huy được sở trường, lối đánh của mình là tích cực cơ động, tập trung cao độ khi cần giải quyết mục tiêu và phân tán cực nhanh để tránh thương vong. Sự phối hợp giữa bộ đội chủ lực và địa phương cũng thiếu chặt chẽ. Mặt khác, việc đưa trung đoàn 1 lên khu vực sát lộ vòng cung, trung đoàn 2 thế chân ở Long Mỹ, Phụng Hiệp đã hạn chế sức mạnh tại chỗ, quen thuộc chiến trường, tạo điều kiện cho địch nhanh chóng tái chiếm vùng giải phóng. Trong chiến đấu, qua thắng lợi để gạn lọc rút ra bài học là chuyện bình thường nhưng chưa thành công, thậm chí tổn thất thương vong cũng để lại những bài học xương máu, mà nếu có tư duy tổng hợp tốt sẽ tránh được những sai lầm tương tự. Kinh nghiệm của những tháng ngày thử lửa trên chiến trường miền Tây, đặc biệt là giai đoạn gặp nhiều khó khăn sau tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, ta và địch trong thế trận quần lộn giằng co là cơ sở để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 U Minh thủ đầu trên chiến chính trường miền Nam, trực tiếp là thất bại bảy đợn tiến công chiến lược năm 1972 của ta trên toàn chiến trường và thất bại của chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, buộc Mỹ phải nối lại cuộc đàm phán ở Paris suốt mấy năm làm cán đoàn hy vọng tìm lối thoát danh dự khỏi chiến tranh xâm lược Việt Nam. Vào cuối năm 1972, khi được lệnh của quân khu đưa trung đoàn lên đứng chân giáp lộ vòng cung nhằm tạo thế đón hiệp định đình chiến, chúng tôi đã được phổ biến một số điểm cơ bản trong lộ trình đi tới màn chốt của cuộc hòa đàm. Theo tinh thần văn bản hiệp định được ký tắt giữa hai bên, Vào cuối năm 1972, đầu năm 1973, Mỹ sẽ ngừng đánh phá miền Bắc vô điều kiện, rút quân Mỹ và chưa hầu ra khỏi miền Nam. Trên chiến trường, bên nào chiếm được nơi nào thì làm chủ nơi đó. Với tình thần đó, cả ta và địch đều vào cuộc đua quyết liệt nhằm tạo ưu thế cho mình trước khi hiệp định được ký kết và có hiệu lực. Việc chúng tôi lên đứng cặp lộ vòng cung Mở mang ở Ô môn, Châu thành A, Châu thành B, tỉnh Cần Thơ không nằm ngoài chủ trương đó. Nhưng rồi với mưu đồ thâm hiểm của Mỹ thì mọi chuyện có thể đổi trắng thay đen trong chốc lát. Để mặc cả với ta trên bàn hội nghị Paris vào thời điểm quyết định nhất, Mỹ đã tiến hành cuộc tập kích chiến lược đường không vào thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Phòng. Nixon muốn dùng con ngáo ộp B52 Hy vọng với uy lực siêu pháo đại bay để khuất phục Hà Nội, cả nước thoát tim hướng về Hà Nội, nhân loại yêu chuộng hòa bình nín thở hướng về Hà Nội Việt Nam. Đã hơn 9 năm chiến đấu lăn lộn trên vùng chiến trường miền Tây, từng chứng kiến và chịu trận hàng trăm phi vụ giải thảm của bên 52, tôi hiểu thế nào là sự tàn phá kinh hoàng, sự hủy diệt kinh khủng của loại máy bay ném bom chiến lược này. Cứ sau mỗi vị vụ rải thảm của bên 52, mặt đất gần như biến dạng, hú bom chồng hú bom, người chết, nhà cửa bươn tước đổ nát tan hoang. Ở đồng bằng sông nước, đất rộng ngời thưa hậu quả đánh phá của địch, dấu xào cũng có mức độ. Nay bên 52 đánh Hà Nội, Hải Phòng, phố xá chật trội, dân cư đông đúc, thiệt hại thương vong thật khó lường. Đã bao lần trực tiếp đào bới cấp cứu đồng đội bà con bị bom B52 chôn sống. Nhớ lại lần đầu tiên B52 đánh ở Cà Mau, sát hại gần 50 đồng bào và chiến sĩ, trong đó có anh Sáu chợ, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 29 Sóc Trăng. Tôi càng thót tim khi tưởng tượng cảnh hàng chục chiếc B52 ném bom hủy diệt Hà Nội, trái tim của cả nước. Nhưng rồi nỗi lo lắng trong mỗi chúng tôi nhanh chóng tiêu tan những chỗ cho niềm sung sướng kiêu hãnh. Quân và dân miền Bắc, quân và dân Hà Nội đã làm nên một điện biên phủ trên không, hạ nhục thần tượng tiêu pháo Đài bay. Máy bay B52 rơi ngay trên đường phố Hà Nội, cạnh công viên Bạch Thảo, rơi trong vườn hoa Ngọc Hà. Cái ác, cái thấp hèn đã bị chôn vùi bởi cái đẹp, cái nhân văn cao cả. Hà Nội với 12 ngày đêm cuối năm 1972 Với điện biên phủ trên không đã trở thành lương tri và phẩm giá của nhân loại. Ở Hà Nội, lên đường vào Nam chiến đấu đã hơn 9 năm, nay được tin Hà Nội thắng lớn, chào dân trong tôi biết bao xúc động tự hào. Mọi cố gắng hy vọng của cách mạng cuối cùng tiêu tan, Mỹ buộc phải ngậm đắng nuốt cay ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Tuy nhiên với bản chất ngoan cố, xảo trá, lật lọng, tập đoàn cầm đầu nhà trắng và chính quyền Sài Gòn đã sớm vạch định một kế hoạch phá hoại hiệp định Paris ngay từ đầu và có hệ thống sau này qua tiếp xúc nghiên cứu nhiều tư liệu tôi biết được trước khi hiệp định Paris được ký kết trong nhiều diễn đàn ở Sài Gòn, ở Tây đô, Nguyễn Văn Thiệu, tổng thống Việt Nam Cộng hòa đã lớn tiếng kêu gào Hãy tranh thủ lấn đất càng nhiều càng tốt, nhất là đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với chủ trương tranh thủ lấn đất, ngày 26 tháng 1 năm 1973, một ngày trước khi hiệp định Paris được ký kết, trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, tiểu kêu gọi: "Chúng ta phải chống mọi khuynh hướng hòa hợp, hòa giải, phải thấu hiểu một điều, đây là cái cuối cùng, thắng là đây mà thua cũng là đây." Nếu cộng sản bắn trả anh bằng súng trường, các anh hãy dùng súng máy. Họ dùng súng máy, các anh dùng súng cối. Họ dùng súng cối, các anh dùng đại bác. Họ dùng đại bác, các anh đem bom trút lên đầu họ. Không cho một tên Việt Cộng vào quán uống cà phê ăn hủ tiếu phải kiên quyết xóa bằng được cái thế già báo đáng nguyên rủa kia trên từng quận, từng quân khu, từng chiến trường. Nghe giọng lưỡi của người đứng đầu chính quyền Sài Gòn, ai cũng thấy hết bản chất phản động, hiếu chiến, thối hợm hĩnh, nỗi hằn học cục kẻ thù khi buộc phải ký hiệp định Paris và rồi được Mỹ giật dây khuyến khích chính quyền quân đội Sài Gòn đã thực hiện cái gọi là ngừng chiến không ngừng bắn, trên hòa bình dưới vẫn chiến tranh. Theo đó, hiệp định Paris ký chưa rót mực, tiểu đang huy động 60% quân chủ lực và đại bộ phận địa phương quân oát mà nhiều cục hành quân thực hiện kế hoạch tràn ngập lãnh thổ thực chất là lấn chiếm vùng giải phóng. Tập 10. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, hiệp định Paris được ký kết, yêu cầu thực hiện hiệp định đình chiến và đánh địch vi phạm hiệp định lúc này đặt các đồng chí lãnh đạo chỉ huy trên chiến trường trước một vấn đề hết sức hóc búa, chấp hành lệnh ngừng bắn hay tiếp tục đánh địch vi phạm hiệp định. Thực tế trên chiến trường lúc này không phải không có địa phương quân khu máy móc chấp hành lệnh trên, từ đó án binh bất động thực chất là ảo tưởng vào thiện chí của kẻ địch dẫn tới hậu quả mất đất, mất dân. Với chiến trường khu 9, tập thể khu ủy, bộ tư lệnh quân khu đã sớm thấy được bản chất âm mưu của địch. Sau này có điều kiện tiếp xúc làm việc với các đồng chí Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, tôi được biết ngày ấy các anh đã nghiên cứu, phân tích rất kỹ mọi âm mưu, thủ đoạn, động thái của địch trên chính trường, tìm ra chỗ mạnh, chỗ yếu của địch. Từ đó sớm kết luận các hoạt động của địch đã khẳng định chúng không thì hành hiệp định, nếu địch đánh ta mà ta không đánh lại thì chúng sẽ đẩy ta ra xa. Nhiệm vụ chính trị hàng đầu của quân khu 9 là nếu địch tiến công, các lực lượng ta phải phản công đánh trả, giữ đất, bảo vệ dân, buộc địch phải thi hành hiệp định. Bộ đội hiện tại đứng ở đâu, tiếp tục trụ bám ở đó, tiến hành binh vận giải thích hiệp định có lợi cho ta, kêu gọi địch trở về với nhân dân. Chúng ta có quyền tiến công địch bằng binh vận nếu địch đánh ta Chúng ta có quyền đánh trả để bảo vệ hòa bình. Tư tưởng cách mạng tiến công tích cực chủ động tiến công địch của khu ủy Bộ Tư lệnh Quân Khu được quán truyệt đến cán bộ các cấp từ khi hiệp định đình chiến chưa ký kết. Đầu tháng 1 năm 1973, anh Lê Đức Anh triệu tập cán bộ trung đoàn về sở chỉ huy tiền phương quân khu ở Vàm Tô Ma, xã Vĩnh Viễn, để nghe phổ biến chủ trương của quân khu. Chúng tôi rất phấn khởi, hoàn toàn nhất trí với chủ trương của trên. Về đơn vị, anh Dương Tử, anh Bảy Sa, anh Ba Chơi và tôi thống nhất từng tiểu đoàn đánh gọn từng đồn, cố gắng đánh dứt điểm, đánh được khu vực nào chốt giữ khu vực đó, không cho địch líp lại. Với cách đó, có đêm trung đoàn hốt được từ 4 đến 5 đồn. Đêm 27 tháng 1 năm 1973, trung đoàn vẫn đánh diệt gọn hội đồng xã Long Bình, cách chi khu Long Mỹ chỉ độ 2 cây số. Chỉ mấy ngày trước khi hiệp định Paris có hiệu lực, chúng tôi đã mở rộng vùng giải phóng thêm 20 cây số vuông. Sau khi hiệp định Paris được ký kết, theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh quân khu, bốn trung đoàn chủ lực của quân khu 1, 2 10, 20 và một số đơn vị trực thuộc đều tập trung về Trương Mỹ, địa bàn trọng điểm của cả ta và địch. Lúc này tôi được tư lệnh quân khu bổ nhiệm trung đoàn trưởng trung đoàn 1 thay anh Dương Tử nhận công tác khác. Anh Bảy Sa được bổ nhiệm chính ủy trung đoàn thay anh Sáu Sơn. Đúng là duyên kỳ ngộ, tôi và anh Bảy Sa cứ như hình với bóng kể từ ngày anh em chiến đấu bên nhau ở tiêu đoàn 29 sóc trăng hiểu nhau từ mục tiêu lý tưởng, từng ý nghĩ quyết định trong chiến đấu, công tác rồi tính cách trong sinh hoạt đời thường là một trong những yếu tố giúp chúng tôi hoàn thành chức trách nhiệm vụ của mình. Ngay cả trong sinh hoạt công tác hàng ngày, tôi và anh Bảy Sa cùng làm việc, ngủ nghỉ chung một phòng, không bao giờ có sự cách biệt giữa trung đàn trưởng và chính ủy. Mọi công việc thường xuyên hay đột xuất anh em cùng tụm đầu lại bàn bạc thống nhất giải quyết hết thực lệ làng. Từ các anh trong bộ tư lệnh quân khu đến cán bộ tiểu đoàn, đại đội thuộc trung đoàn 1 U Minh đều xem quan hệ giữa tôi và anh Bảy Sa là quan hệ mẫu mực giữa trung đàn trưởng và chính ủy. Tuy nhiên trong xử lý công việc thường ngày, tôi và anh Bảy Sa cũng có những việc chưa thật đồng thuận. Ví như chuyện áo quần, tóc tai của anh em khi đi chiến đấu với tôi sinh hoạt thời chiến, đặc biệt là tác chiến ở miền đồng nước, đánh tập kích, phục kích, đòi hỏi người lính phải thật sự gọn gàng từ trang phục đến tóc tai như khuôn mẫu mà anh Ba Trung nói là đầu húi cua, áo vo viên, quần quấn cổ, nhưng anh Bảy Sa lại muốn anh em chỉnh chu, áo quần đóng bộ, tóc rẽ đường ngôi. Lắm khi chúng tôi va chạm với nhau, những chuyện lật vật như vậy và mọi mắc mớ đều được gầy bỏ ngay. Tính anh bẻ xa vốn rất nhẹ nhàng rời lời. Thời gian này trung đoàn 1 U Minh và trung đoàn 20 được phân công tiến công chỉ khu lòng Mỹ, tuyến kênh sáng ba hồ thác lác. Đồng chí Tư lệnh quân khu Lê Đức Anh ở lại sở chỉ huy tiền phương quân khu tại Vàm Tô Ma trực tiếp chỉ huy hai trung đoàn Như trên đã nói, ngày vào đêm 27 tháng 1 năm 1973, đêm trước của Hòa Bình, ta đẩy mạnh 3 mũi tiến công địch, làm chủ một phần các chi khu và chuyển sang bao vây địch. Bộ đội địa phương các tỉnh tiến công, làm chủ từng con canh, từng lô ruộng, đoàn đường, phát động nhân dân nổi dậy cắm cờ, làm chủ hầu hết các thôn ấp. Đến 0 giờ ngày 28 tháng 1, Hiệp định Paris có hiệu lực, tăng ngừng tiến công địch, thực hiện chủ trương đứng ở đâu làm chủ ở đó. Nhưng đúng như dự đoán của khu ủy và tư lệnh quân khu, địch tổ chức lực lượng phản kích, dùng phi pháo đánh phá vùng giải phóng và địa bàn đứng chân của các đơn vị chủ lực. Tình hình ở khu 9 ngay sau ngày hiệp định Paris có hiệu lực đã bộc lộ rõ bản chất phản động cháo trở của địch sau khi thống nhất chủ trương với khu ủy và các đồng chí bí thư tỉnh ủy bốn tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Rạch Giá, Bạc Liêu trong hội nghị thường vụ khu ủy mở rộng ngày 6 tháng 2, tư lệnh quân khu triệu tập hội nghị quân chính phổ biến nghị quyết của thường vụ khu ủy ban kế hoạch biện pháp tiến công địch phá hoại hiệp định. Tôi cùng anh Bảy Sa dự hội nghị quan trọng này anh Lê Đức Anh và anh Võ Văn Kiệt chủ trì hội nghị. Anh Võ Văn Kiệt phổ biến nghị quyết của Thường vụ khu ủy, đánh giá sâu sắc tình hình, phân tích rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của địch và chủ trương biện pháp của ta là kiên quyết, chủ động trừng trị đích đáng kẻ địch vi phạm hiệp định. Anh Lê Đức Anh chỉ thị cho các lực lượng, đặc biệt là các đơn vị chủ lực phải đứng vững và làm chủ địa bàn pin truyền rộng rãi thắng lợi của việc ký hiệp định Paris trong các tầng lớp nhân dân và binh lính địch giữ vững quyền làm chủ sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt địch nếu chúng vi phạm hiệp định tiếp tục giết các phần tử ác ôn ở cơ sở chúng tôi thật sự tin tưởng và nhất trí cao với chủ trương của khu ủy và bộ tư lệnh quân khu bởi thực tế trên chiến trường Mỹ Ngụy đã thực hiện kế hoạch can ngập lãnh thổ, dùng phi pháo và tung lực lượng đánh phá lấn chiếm vùng giải phóng. Nếu chúng ta bó tay trông chờ thiện chí hòa bình của địch thì tất yếu sẽ mất đất, mất dân. Hội nghị quân chính kết thúc từ Sở Chỉ huy Tiền phương quân khu, chúng tôi khẩn trương trở về trung đoàn với tâm trạng hồ hởi, phấn khởi vô cùng. Đã tròn chục năm chiến đấu quần lộn với kẻ địch để có được hiệp định đình chiến hay không muốn súng dù chỉ một ngày không tiếng súng, không chít chóc, mất mát, thương đau. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng dừng. Đã có chỉ đạo của khu ủy, bộ tư lệnh quân khu. Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với kẻ thù bằng súng đạn khi cần, mà không sợ là vi phạm hiệp định đình chiến. Chấp hành lệnh của anh 6 Nam từ ngày 28 tháng 1 đến trung tuần tháng 3 năm 1973. Trung đoàn trụ vững ở Bắc Long Mỹ đánh địch lấn chiếm, phát động quần chúng tiến hành 3 mũi giáp công, giữ thế hợp pháp, đấu tranh buộc địch thi hành hiệp định. Được tuyên truyền giải thích về hiệp định Paris, nhiều gia đình có con em tham gia lực lượng bảo an đã kéo vào chi khu, lên đồn, kêu gọi người thân buông súng trở về xóm ấp làm ăn. Do ta làm tốt công tác bình vận, đại đội 406 bảo an thấy được lẽ phải của hiệp định đình chiến, tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc đã phản chiến, từ đại diện ra gặp gỡ chúng tôi, nộp súng, trở về sống ấm ấp cùng gia đình. Thời gian này tôi được biết một tiểu đoàn bảo an ở Ba Hồ cũng chủ động quan hệ với trung đoàn 20, giữ thế trung lập, không đi càn quét lấn chiếm vùng giải phóng, bắn giết đồng bào. Tìm binh lính phản chiến đến tai tỉnh trưởng Cần Thơ và tư lệnh vùng 4, viên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an ở Ba Hồ bị cách chức nhưng làm sóng phản chiến không vì thế mà thất hận. Tháng 3 năm 1973, trong một trận phối hợp với bộ đội địa phương chống cuộc càn của địch vào căn cứ tình ủy Cần Thơ ở xã Phương Bình, Bắc Long Mỹ, tiểu đoàn 309 bắt được 3 người phương Tây được tin báo của đơn vị Tôi lệnh cho anh em phải bảo vệ cẩn thận và đưa ngay họ về sở chỉ huy trung đoàn. Thời gian này sở chỉ huy trung đoàn đóng ngay cạnh căn cứ tình ủy Cần Thơ, gần rạch Cái Cao. Về đến sở chỉ huy trung đoàn mới biết họ là ba nhà báo của một hãng tin Mỹ, một người Mỹ, một người Mỹ gốc Việt, người Huế, một nữ người Canada. Đêm đó ba nhà báo được chúng tôi đưa vào nghỉ trong hầm chỉ huy trung đoàn. Sáng hôm sau, khi lên khỏi hầm, thấy xung quanh hố bom B52 và đạn pháo nham nhỏ, họ rất đỗi kinh ngạc. Sau khi nghe chúng tôi nói rõ hành động vi phạm hiệp định Paris của chính quyền quân đội Sài Gòn được Mỹ giật dây tiếp sức là nhà báo nên họ tác nghiệp ngay. Nữ nhà báo Canada hỏi tôi: "Ai tiếp tế cho các ông lương thực, thực phẩm, thuốc chín thương khi các ông sống biệt lập ở căn cứ?" tôi trả lời Chúng tôi và đối phương luôn ở thế cai rang lực. Ban ngày cơ bản đối phương kiểm soát dân, nhưng ban đêm dân là của chúng tôi, đất trời này là của chúng tôi. Các người cứ ở lại đêm nay sẽ rõ. Đêm xuống dân chúng sẽ mang gạo, thịt, cá, rau cho chúng tôi. Và đúng như vậy, đêm hôm đó ba nhà báo đã chứng kiến những gì tôi nói là sự thật. Nhà báo Mỹ gốc Huế hỏi Ở đây không có trường học, các ông sẽ học thế nào? Dân học ở đâu? Anh Bảy Sa trả lời: Đúng là ở đây chúng tôi không tổ chức dạy học thành lớp. Lớp học được tổ chức ở vùng ven, nhưng không có nghĩa là bộ đội chúng tôi không học. Anh em tự học, giữa hai trận đánh hay vào mùa mưa, bộ đội tự học qua sách báo, qua đồng đội. Cức ông giáo dục thanh niên như thế nào để họ tự nguyện vào quân giải phóng? Nhà báo Mỹ hỏi: Đất nước chúng tôi đã có hàng nghìn năm lịch sử chống ngoại xâm. Tôi trả lời: Thanh niên chúng tôi rất am hiểu lịch sử, họ cũng rất quý trọng nâng niu truyền thống nên luôn sẵn sàng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nữ nhà báo Canada hỏi tiếp: Chiến tranh bom đạn ác liệt thế này làm sao mà các ông sống được? Tôi vừa cười vừa nói: ì các người thấy chúng tôi vẫn sống đấy chứ, sống đàng hoàng nữa là khác. Cũng phải nói rằng trong điều kiện chiến sự vô cùng ác liệt, đơn vị cơ động liên tục trống càn, luôn càn, nay đây mai đã sang chỗ khác. Nhưng vào năm 1973, 1974, sở chỉ huy trung đoàn cạnh căn cứ tình ủy Cần Thơ được tổ chức khá quy củ, có nơi làm việc, hầm chỉ huy trung đoàn, hội trường, trạm khách Nhà vệ sinh, hầm tránh bom là hầm kèo là vùng trũng nên đắp nổi. Điều đáng quý là hơn 30 năm kể từ ngày chiến tranh chống Mỹ kết thúc, trung đoàn chuyển đi nơi khác nhưng sở chỉ huy ngày ấy vẫn được cơ quan văn hóa bảo tồn, bảo tàng Cần Thơ bảo lưu giữ tu giữ nguyên hiện trạng. Sau này mỗi lần kết hợp công tác, tôi thường ghé lại thăm những căn nhà, căn hầm, gốc cây lối đi thậm chí cả từng hố bom đã trở nên thân thiết, máu thịt một thời. Ở đó tôi đã cùng đồng chí đồng đội sống những tháng ngày vô cùng ý nghĩa. Bắt giữ tiếp xúc với các nhà báo đêm hôm trước thì ngày hôm sau tôi nhận được điện của anh Lê Đức Anh hỏi chi tiết vụ việc. Sau khi nghe tôi báo cáo, anh Sáu Nam dặn phải đối xử tử tế với số nhà báo đó, làm cho họ thấy được mỹ nghị tráo trở, lật lòng Vi phạm hiệp định đình chiến đã được quốc tế công nhận Làm cho họ thấy rõ thiện trí quan điểm nhất quán Tôn trọng hiệp định đình chiến của ta Theo anh Sáu thì tiếng nói của nhà báo phương Tây Có giá trị tố cáo gấp nhiều lần ta phản đối Vì dư luận sẽ thấy được yếu tố khách quan của họ Tùy lĩnh hội sự chỉ đạo của anh Sáu Và thầm nghĩ về tầm tư duy của anh Khi cho đổi lại cùng anh Bảy ra về những điều anh sáu dặn, tôi tán thêm: Cứ tưởng tư lệnh của mình suốt đời làm công tác tham mưu, rạch đánh đấm, thế mà tư duy chính trị gỳ gớm thật. Anh Bảy Sa hưởng ứng: Khen các ông thì khen cả ngày. Chúng tôi chỉ giữ mấy vị nhà báo trong vài ngày, bởi chiến sự vẫn tiếp diễn, giờ chỉ huy trung đoàn luôn là mục tiêu oanh kích của địch như có chuyện gì sơ xảy đối với họ thì đối phương sẽ kiếm cớ xuyên tạc thiện chí của ta. Trăng thủ quãng thời gian ngắn ngủi, chúng tôi đưa số nhà báo này tới chứng kiến những vụ việc Mỹ ngụy vi phạm hiệp định, gặp gỡ phỏng vấn nhân dân, qua đối thoại với chúng tôi và chứng kiến quân đội Sài Gòn vi phạm hiệp định Paris trước khi chia tay, vị nhà báo người Mỹ nói: Nếu đúng như những gì các ông trả lời chúng tôi Và những gì các ông trình tỏ trên chiến trường, tôi chắc chắn cuối cùng các ông sẽ thắng." Còn vị nhà báo gốc Huế xúc động nói: "Tôi năm nay 48 tuổi, trong lúc đất nước bị chiến tranh tàn phá, tôi không có công lao gì cống hiến cho tổ quốc. Hứa với các ông, tôi sẽ dùng ngòi bút của mình nói lên sự thật về chiến tranh Việt Nam, về sự vi phạm hiệp định đình chiến của chính quyền quân đội Sài Gòn." để dư luận ủng hộ các ông, ủng hộ nhân dân Việt Nam. Chúng tôi chân thành cảm ơn thiện chí của các nhà báo. Sau đó tổ chức để họ tiếp tục hành trình công việc an toàn. Được biết, ngay khi về Sài Gòn, họ đã viết bài đưa tin những gì họ chứng kiến ở chiến trường miền Tây, về các lần gặp gỡ đối thoại với nhân dân, về thái độ thiện chí tôn trọng hiệp định của quân giải phóng. Những bài báo đó đã có ảnh hưởng tốt đến dư luận quốc tế, phơi bày bản chất lật lọng hiếu chiến của Mỹ ngụy Sài Gòn trước dư luận quốc tế. Gặp gỡ các nhà báo Mỹ là một sự kiện nhỏ, một tình tiết thú vị trong chiến tranh. Giờ đây cuộc chiến đã kết thúc, đúng như điều nhà báo Mỹ khẳng định, trước khi rời xa chế huy trung đoàn 1 U Minh. Rất tiếc là trong điều kiện chiến tranh, không ai trong chúng tôi và các nhà báo có được địa chỉ của nhau không biết thời gian có làm nhạt nhòa thậm chí mất hẳn những ký ức trong họ về những ngày đầu xuân quý sử ở đồng bằng sông nước Cửu Long đất Việt. Về phía địch, cuối tháng 2 năm 1973, quân đoàn muốn ngụy triệu tập một cuộc họp đầy đủ tướng tá bộ tư lệnh vùng 4 chiến thuật chỉ huy các sư đoàn, liên đoàn để triển khai kế hoạch tràn ngập lãnh thổ binh định vùng đồng bằng sông Cửu Long trong năm 1973. Với kế hoạch này, địch không chỉ muốn khôi phục lại tình hình trước ngày 27 tháng 1 năm 1973 mà còn tham vọng bình định lấn chiếm căn cứ U Minh và đến cuối năm 1973 sẽ bình định vùng Nam Cà Mau. Để thực hiện tham vọng đó, từ đầu tháng 3 năm 1973, địch liên tiếp tổ chức nhiều cuộc hành quân quy mô lớn Với lực lượng hỗn hợp cả lục quân, hải quân, có không quân, pháo binh trì viện ồ ạt đánh xuống khu vực khuyết tây nam Long Mỹ. Riêng bộ binh có tới 30 tiểu đoàn thuộc sư đoàn 9, sư đoàn 21, lực lượng bảo an của các tiểu khu, thiết giáp, có thiết đoàn 6, hơn 50 xe M113, 4 tiểu đoàn pháo. Về hải quân, có 2 giang đoàn sông ngòi, Vào cao điểm cuối năm 1973 ở Trương Mỹ, địch tập trung lên tới 75 tiểu đoàn, một địa bàn không rộng lắm mà tập trung tới 75 tiểu đoàn địch, quả làm con số biết nói. Cũng vì vậy, Trương Mỹ trở thành tâm điểm của cuộc đấu trí, đấu lực giữa quân khu 9 với đủ các sắc lĩnh Sài Gòn. Một trong những lý do mà thời gian này địch tập trung lực lượng bình định đánh phá ở Trương Thiện Là vì sau khi Hiệp định Paris được ký kết Ở một số quân khu chiến trường Ta đã quá máy móc Tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh ngừng bắn Lỏng tay đối với kẻ thù Nên chúng có điều kiện dồn xuống miền Tây Mặc dù Hiệp định đình chiến đã được ký kết Và có hiệu lực Nhưng trên chiến trường miền Tây Không một ngày im tiếng đạn bom Từ tháng 2 cho đến tháng 10 Năm 1973 Năm 1973 Hầu như không ngày nào không xảy ra giao tranh giữa ta với địch. Thường thì cấp tiểu đoàn, đại đội, thậm chí có ngày hai ba trận. Tiền địa bàn phía Bắc Long Mỹ gồm các xã Long Bình, Long Trì, Vương Bình, Hòa An, Lũng Cao điểm, địch dồn về đây 21 tiểu đoàn, phần lớn là quân chủ lực sư đoàn 9 và sư đoàn 21. Có trong tay một lực lượng hùng hậu, địch quyết tìm mọi phương cách tiêu diệt hoặc đánh bật trung đoàn chúng tôi khỏi địa bàn Bắc Long Mỹ, phá hủy căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ. Điển hình là trận càn quy mô lớn của địch ngày mùng 4 tháng 5 năm 1973. Lực lượng địch huy động tới cấp sư đoàn, trung đoàn 14, sư đoàn 9 và một tiểu đoàn bảo an tư phụng hiệp theo cánh sáng lái hiếu đánh xuống trung đoàn 16 từ cầu Móng theo dọc cái cao đánh sang hướng Chico Long Mỹ và Sa Long Trị có một tiểu đoàn bảo an đánh lên. Trong thế tương quan lực lượng hết sức bất lợi cho trung đoàn 1 U Minh, đã có ý kiến cho rằng nên tránh càn để bảo toàn lực lượng, sau đó tìm cơ hội quay lại tập kích địch giành lại địa bàn. Rất may là trong thời khắc khó khăn nhất, tôi, anh Bảy Sa cùng tập thể đảng ủy trung đoàn nhất nhất đồng lòng quyết đánh quyết bám trụ giữ vững địa bàn, giữ dân đúng như mệnh lệnh quân khu đã giao cho trung đoàn. Biết chúng tôi đang phải đối mặt với thử thách vô cùng cam go, bộ tư lệnh quân khu hết sức lo lắng. Anh Lê Đức Anh, anh Ba Trung điện hỏi chúng tôi suốt ngày về tình hình tác chiến, liệu chúng tôi có trụ vững được không, có cần chi viện không. Tôi nhớ mãi, tư lệnh quân khu cứ chất vấn tôi. Trung đoàn bây giờ ở đâu? có đúng đang ở phương Bình Long Trị hay đã luôn đi chỗ khác. Bộ Tư lệnh nghi ngờ, cằn vặn lắm khi tôi cũng tự ái, sau này hiểu ra mới thông cảm cho cấp trên. Bởi trước đó khi quyết định giao cho trung đoàn 1 nhiệm vụ đứng chân bảo vệ vùng giải phóng Bắc Long Mỹ, bảo vệ căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ, Tư lệnh quân khu cũng đã đưa trung đoàn đặc công của quân khu lên ém ở Ba Hồ chờ thời cơ sẽ đánh vào Cần Thơ. Nhưng sau mấy tháng chiến tự giữ rảnh quá, trung đoàn đặc công đã rút khỏi địa bàn. Cái giờ là khi Tư lệnh hỏi, anh em mình nói là đơn vị vẫn trụ tại bảo hộ. Phát hiện chuyện này, anh 6 Nam rất giận và lệnh cho trung đoàn đặc công phải bằng mọi cách quay lại bảo hộ. Về sau có dịp tiếp xúc làm việc với anh 6, tôi nhắc lại chuyện anh căn vặn chúng tôi khi đó, anh cười và trả lời rất chân tình chật mật đánh đấm mà không tin anh em thì sao chỉ huy nổi. Nhưng thằng đặc công làm mình hơi bực, nghi ngờ cả u minh của các ông. Tính của mình đã hạ quyết tâm rồi, phải làm tới cùng, thực hiện bằng được. Vào thời điểm đó, nếu mình lùi một bước, thằng địch sẽ lấn mấy bước, mất đất, mất dân là mất tất cả. Tula biết cuộc hành quân quân quy mô lớn của địch vào Bắc Long Mỹ. Do chúng tôi chủ động chuẩn bị đối phó nên khi đặt chân đến xã Phương Bình và xã Hòa An, địch đã bị trung đoàn 1 và lực lượng phòng thủ của tỉnh ủy Cần Thơ chặn đánh quyết liệt. Lúc này tỉnh ủy đã chuyển sang địa điểm mới, nhưng lực lượng bảo vệ tỉnh ủy vẫn ở lại bám trụ chiến đấu cùng bộ đội chủ lực. Bị đoàn phục đầu choáng váng, địch không tiến được thêm, đành trụ lại và hai bên ở thế đối công. Quân loạn với nhau ngày này qua ngày khác. Ngày 13 và ngày 15 tháng 5, biết trước ý định của địch hành quân lớn chiếm vùng giải phóng ở Bắc Long Mỹ, ban chỉ huy trung đoàn chủ động chỉ đạo các đơn vị bố trí trận địa mật phục, tạo thế đánh hai trận tiêu diệt hai đại đội thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 14 ngụy và hai đại đội thuộc tiểu đoàn bảo an 429 bị thương vong nặng nề bọn lớn đám lính bảo an còn lại đào rã ngũ địch buộc phải đưa tiểu đoàn bảo an 429 về hậu cứ củng cố. Từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6, trung đoàn tổ chức nhiều trận đánh đạt hiệu quả cao, điển hình là trận ngày mùng 9 tháng 6, tiểu đoàn 309 do anh 5 Quang chỉ huy phục kích, giết hai đại đội thuộc tiểu đoàn bảo an 429 đi càn. Trận ngày 11 tháng 6, tiểu đoàn 309 sát nhiệt hai đại đội của tiểu đoàn 3, trung đoàn 16 ngụy đánh vào khu vực rạch Cái Cao. Một trong số ít những vấn đề tác động đến tâm tư tình cảm của anh em chúng tôi lúc này không phải là áp lực đánh địch, vi phạm hiệp định mà là đánh hay không đánh, là độ chênh giữa chỉ đạo của trên với thực tiễn chiến trường là nhận thức thế nào cho đầy đủ cái niệm chấp hành nghiêm hiệp định đình chiến, làm bám lấy luật pháp quốc tế tự kiềm chế buộc đối phương phải thi hành. Thủ tục lúc đó, chúng tôi phải căng mình ra để chiến đấu, đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng, vi phạm hiệp định, không tường tỏ những vấn đề được cho là thiếu đồng thuận giữa khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 với trên xung quanh việc thi hành hiệp định Paris. Tuy nhiên vẫn nghe một vài cá nhân nào đó có nói với dụng ý thiếu thiện chí, có thể Quân khu 9 ở sa miên Sa Trung Ương đã ngủ quên, không biết hiệp định Paris đã được ký kết nên cứ đánh miết, đánh hoài, thậm chí có người còn phán xét cay nghiệt hơn. Quân khu 9 đánh địch miết 9 10 năm nay rồi, trương ngáng này sao mà còn ham đánh dữ vậy? Sau này được làm việc với các anh Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt ba chung, tôi còn nghe các anh nói nhiều về những vấn đề hết sức tế nhị này. Ví như vào tháng 7 năm 1973, anh Ba Trung thay mặt bộ tư lệnh quân khu về miền báo cáo tình hình miền Tây. Được một số anh trong bộ tư lệnh miền truyền đạt tinh thần hội nghị binh vận của miền, xác định phải trương kỳ mai phục, tự kiềm chế, tăng cường binh vận. Khi anh Ba Trung báo cáo tình hình địch vi phạm hiệp định, lấn chiếm vùng giải phóng, quân khu buộc phải đánh trả, chỉ có như vậy mới có đất sống. Thì có anh còn đưa hình ảnh hai con gà chọi nhau để cố ý nhắc nhở quân khu 9 rằng hai con gà đá nhau trên chậu hành không khéo chậu hành tiêu tan mà hai con gà cũng xuất đầu mẻ tráng. Khi anh Ba Trung báo cáo quân khu 9 không thể lui về căn cứ U Minh theo chỉ thị của trên mà trái lại đã chỉ đạo các trung đoàn trụ bám tại chỗ, tiến công địch, bảo vệ vững chắc vùng giải phóng và thượng sách để tạo thế thủ là đẩy mạnh tiến công địch. Thì có anh trong bộ tư lệnh miền đã phê bình. Tư tưởng tiến công của quân khu là tốt, song địch đã hòa thuận với ta bằng hiệp định Paris, có công tích công nhận. Nếu ham đánh thì riêng chiến trường quân khu 9 có tới những 5000 đến 7000 đồn bốt, cứ nhỏ đồn thế biết bao giờ cho xong. Phải kiên trì đố tranh buộc địch phải thi hành hiệp định thôi chung quanh việc đánh hay không đánh còn nhiều tình tiết, ngẫm ra thấy thật buồn, nếu cũng nói là đau lòng. Từ hỏi là những người lính từng lăn lộn trên chiến trường vô cùng khốc liệt, đã bao lần đối đầu với bom đạn mà ở đó sự sống và cái chết không hề một lần danh, đã bao lần mang trên mình thương tích, bao lần nuốt nước mắt vào trong, ôm xác đồng chí đồng đội vượt qua làn đạn địch. Làm sao chúng tôi không khao khát hòa bình, không mong mỏi một ngày đất nước Thứ sợ, im tiếng súng và xương máu của biết bao cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam, trong đó có bà con cô bác miền Tây đã đổ xuống vì độc lập tự do. Lẽ nào giờ đây chúng tôi lại tự chối tay mình, ngồi nhìn kẻ thù ngang nhiên vi phạm hiệp định, ngang nhiên lấn chiếm vùng giải phóng. Nghĩ về khoảng cách bất cập giữa ý kiến chỉ đạo của trên với chủ trương của khu ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tục càng khâm phục nể trọng tập thể lãnh đạo chỉ huy quân khu 9 khi đó. Được công tác chiến đấu dưới sự lãnh đạo chỉ huy trực tiếp của các anh Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt của một tập thể cán bộ ưu tú như vậy, chúng tôi đã trưởng thành vững vàng hơn nhiều. Mùa hè năm 1973, trung đoàn tôi được trên tăng cường một đợt tân binh. Sang năm 1974, tiếp tục được bổ sung một đợt nữa. Mỗi đợt trên 200 anh em quê miền Bắc. Số anh em này phần đông là người Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, có một số thanh niên Hà Nội. Nhiều anh em đã học hết cấp 3, có học vấn, lại được huấn luyện cơ bản, sức khỏe tốt. Đặc biệt đánh rất giỏi, thông minh. Tôi rất quý số tân binh này, không phải vì cục bộ địa phương miền Nam hay miền Bắc mà cái chính là tuổi trẻ, thông minh giải chuyện vô tư đánh hết mình. Trong số tân binh đợt này thì Mai Quang Phấn, Lê Thái Bộc ở Thanh Hóa, Trương Gia Minh, Trần Tường Huấn, Nguyễn Ngọc Bình, Tiến Tùng, Hiệp ở Hà Nội, Phạm Đức Tráng ở Quỳnh Lưu Nghệ An là những cái tên để lại trong tôi nhiều ấn tượng, thậm chí như Lê Thái Bộc, Nguyễn Ngọc Bình đã có lần bảo vệ tôi thoát khỏi vòng vây của địch. Thời gian gần đây Khi có điều kiện, tôi cùng số anh em này lại trở về thăm lại chiến trường xưa, gặp gỡ bạn chiến đấu ngày trước, nay đã thành ông, thành bà, thăm lại những gia đình ở Vĩnh Viễn, Long Mỹ, Hòa Lự, Vị Thanh, một thửa cưu mang nuôi dưỡng, toàn lực kẻ vai chung sức cùng chúng tôi đánh địch, bảo vệ thôn ấp, bảo vệ những miệt vườn cây trái, những dòng kênh xanh mát của họ. 11. Từ lại với chiến trường Bắc Long Mỹ vào mùa hè năm 1973 là thời điểm chiến sự diễn ra quyết liệt nhất. Lúc này trung đoàn 16 thuộc sư đoàn 9 ngụy và một số tiểu đoàn bảo an tập trung đánh phá khu vực rạch Cái Cao. Mưu đồ của địch không chỉ lấn chiếm vùng giải phóng mà còn tạo thế tập kích căn cứ tỉnh ủy Cần Thơ và sở chỉ huy trung đoàn 1. Mấy tháng liền tiểu đoàn 3 Trung đoàn 16 và 2 tiểu đoàn bảo an Gần như ngày nào cũng cản phá địa bàn này Không thể để cho địch muốn làm gì thì làm Phải chặn đứng ngoại hành động ngang ngược của chúng Anh Lê Đức Anh bàn với chúng tôi Cố gắng tổ chức một trận đánh Có tính chất tiêu diệt cỡ tiểu đoàn địch Chỉ có như vậy Mới đánh gục được thói ngông ngênh của địch Giống như trước đây Chúng tôi diệt lữ đoàn thủy quân lục chiến Ở căn cứ thứ 11 Một lâm phá sản gần như hoàn toàn chín rịch nhổ cỏ u minh của địch. Tấu hiểu ý định của cấp trên và cũng muốn cho tiểu đoàn 3 ngụy một đòn đích đáng hơn. Tôi và anh bảy ra, hứa với đồng chí tư lệnh quân khu là chắc chắn trung đoàn sớm thực hiện được ý định của quân khu. Liền đó tôi bàn bạc với anh năm quang, anh 10 tiệm cho tiểu đoàn 309 tổ chức bám nắm mọi động thái của tiểu đoàn 3 Trung đoàn 16 ngụy. Một trung đội thuộc đại đội 6 trinh sát của trung đoàn cũng được tăng cường cho tiểu đoàn 309 nắm địch và đánh địch. Trong quá trình trinh sát nắm địch, xuất hiện một tình tiết gợi cho tôi một ý tưởng táo bạo. Anh em trinh sát báo cáo, ngay sau khi hiệp định Paris được ký kết, do địch đánh giữ ở địa bàn gần rạch Cái Cao, cơ quan tỉnh ủy Cần Thơ được lệnh chuyển sang một vị trí khác. Khi di chuyển, một cán bộ cơ yếu của tỉnh ủy bỏ quên một tài liệu quan trọng ở căn cứ tỉnh ủy. Mấy ngày sau, anh này quay lại lấy tài liệu thì căn cứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết kẻ địch xục xạo, phá phách. Mặc dầu lúc đó tiểu đoàn 3 ngụy vẫn đóng gần căn cứ tỉnh ủy. Qua phân tích tình hình, tôi cho rằng kẻ địch vẫn chưa phát hiện được căn cứ của tỉnh ủy. Vì vậy chúng tôi có thể sử dụng căn cứ này lăm chỗ ém quân để bí mật bất ngờ tập kích địch ban ngày. Không để tuột mất cơ hội hiếm hoi này, chúng tôi chỉ đạo tiểu đoàn 309 và đại đội 6 trinh sát bám nắm tiểu đoàn 3 ngụy, đặc biệt là khi chúng lui về gần căn cứ tỉnh ủy. Sau khi nắm chắc quy luật hoạt động của địch, đêm 25 tháng 6 năm 1973, tôi lệnh cho Quách Văn Lép, đại đội trưởng bí mật đưa đại đội 6 trinh sát Lính M ở căn cứ tình ủy. Phần lớn lực lượng tiểu đoàn 309 tiếp tục bố trí cho địa phòng ngự ở ngã ba Kinh Sáng, Lái Hiếu và rạch Cái Cao. Sẵn sàng đợi lệnh dâng đội hình lên tập kích vị trí địch tập kết. Đồng thời tiểu đoàn 309 đưa một đại đội ra giữ đồng đón lõng địch rút chạy khi bị tiểu đoàn 309 và đại đội 6 tập kích. Trong này tôi trực tiếp cùng ban chỉ huy tiểu đoàn 309 chỉ huy bộ đội đánh địch. Quân số tham gia trận đánh gồm 125 cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn 309 do anh Năm Quang tiểu đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy và đại đội 6 trinh sát của trung đoàn với gần 30 chiến sĩ do đại đội trưởng Quách Văn Lép chỉ huy. Ngày 25 tháng 6, thời gian có cảm giác dài vô tận. Thời gian chờ đợi bao giờ cũng vậy. Cùng Quách Văn Lép và hơn 3 chục tên súng đại đội 6 náu mình trong căn cứ tình ủy. Anh em chúng tôi ai nấy đều căng mắt dõi tìm mọi động tĩnh của địch. Suốt cả ngày nhìn ra đồng, chỉ thấy một màu nắng. Qua chiều, cổ anh em sốt ruột, dục dịch muốn trở về căn cứ. Nhưng rồi tất cả nhất nhất theo lệnh, không ai được rời vị trí cảnh giới. Và điều gì đến cũng phải đến ờn 4 giờ chiều, lép lại gần tôi thì thào. Báo cáo trung đoàn trưởng, địch đã xuất hiện. Theo tay lép chỉ, tôi thấy một toán lính khá đông lố nhố từ hướng cầu móng theo rạch cáe cao hành quân về vị trí tập kết dã chiến. Tôi lệnh cho đại đội 6 chuẩn bị chiến đấu và lập tức cho thông tin báo ngay cho tiểu đoàn 309 chuẩn bị dâng đội hình lên bám địch. Theo hướng lép chỉ, Chúng tôi thấy một toán lính lố nhố đang lục tục kéo nhau đi về phía rạch cái cao, rồi chừng như hành quân sục sạo suốt cả ngày nắng nóng, chỉ chờ về đến đây, đứa nào đứa nấy cởi bỏ áo quần ngoài, tranh nhau nhảy xuống rạch tắm, không để lỡ thời cơ. Tôi lệnh cho đại đội 6 trinh sát nổ súng đánh thẳng vào đội hình địch. Từ bờ ruộng lùm cây, bộ đội bất thần dũng mãnh xông lên, nhiều anh em cởi trần chỉ độc chiếc quần cọc trên mình, súng AK kẹp nách, bắn gầm, bắn gần, ném lựu đạn, hạ gục hàng chục tên địch ngay từ loạt trận đầu. Bị đánh bất ngờ, quân địch cuống cuồng vớ vội súng ống, áo quần tháo chạy. Cùng lúc, đội đoàn 309 ám sát đội hình địch đang đóng dã ngoại ở bên bờ rạch cách cao, được lệnh nổ súng. Vậy là chưa kịp hoán đổi vị trí cho nhau, địch đã bị tập kích từ nhiều phía. Quá bất ngờ, địch tháo chạy ra đồng, bị đại đội của tiểu đoàn 309 đón lộng diệt gọn. Trận đánh diễn ra chưa đầy 50 phút, nắng chiều tắt, cũng là lúc chúng tôi kết thúc gọn gàng trận tập kích tiểu đoàn 3 ngụy. Kết quả, tiểu đoàn 309 và đại đội 6 trinh sát đã diệt gọn tiểu đoàn 3 trung đoàn 16 sư đoàn 9 ngụy, tiêu diệt trên 150 tên địch. Có một thiếu tá tiểu đoàn trưởng và một đại úy ta thu 197 súng bộ binh, 18 máy vô tuyến điện. Việc ta diệt gọn tiểu đoàn 3 ngụy làm cho tiểu đoàn bảo an 428 đóng gần rạch cái cao đối diện với tiểu đoàn 3 hốt hoảng tháo chạy. Trận tập kích diệt gọn tiểu đoàn 3 trung đoàn 16 sư đoàn 9 ngụy là đoàn trưng trị đích đáng hoạt động phá hoại hiệp định đình chiến của Mỹ Ngụy. Đây là một trận đánh độc đáo Từ khi chuẩn bị cho đến kết thúc trận, chỉ một đêm, một ngày, đạt hiệu quả cao, lực lượng ta ít nhất cũng diệt nhiều địch, thu nhiều vũ khí, gây tiếng vang lớn, ta chỉ hy sinh một đồng chí, bị thương nhẹ một đồng chí. Trực tiếp chỉ huy trận đánh, tôi hết sức xúc động, khâm phục bởi tinh thần chiến đấu dũng cảm, trí thông minh khôn khéo của cán bộ chiến sĩ ta, nhất là đại đội trưởng đại đội 6 trinh sát Quách Văn Lệp và hơn 30 chiến sĩ của anh. Đặc biệt tôi vô cùng xúc động khi bắt gặp Nguyễn Tâm, phóng viên mặt trận của báo Quân khu 9, một thương binh chân đi tập tễnh nhưng luôn bám sát đội hình chiến đấu của đại đội trinh sát. Nguyễn Tâm quê bến Tre, vốn là chiến sĩ của trung đoàn 1. Trong tổng tiến công Mậu Thân 1968, anh bị thương gãy chân. Sau khi điều trị lành vết thương, dù đi lại khó khăn Trên muốn chuyển tâm về một đơn vị có tính chất tĩnh tại, nhưng tâm lại học chụp ảnh và tin bằng được làm phóng viên ảnh mật trận và liên tục bám các đơn vị đánh địch. Tâm đã ghi lại được những tấm ảnh, những sử liệu bằng hình ảnh vô cùng quý giá của trận đánh này cũng như nhiều trận đánh khác của trung đoàn một U Minh. Với tư liệu ảnh phong phú của mình, tâm không chỉ cung cấp cho báo chí mà sau này Vào những lần họp mặt truyền thống của Trung đoàn 1 U Minh, anh đã tự tổ chức những phòng ảnh truyền thống với những tấm hình vô cùng sống động, làm xúc động biết bao cán bộ chiến sĩ trung đoàn. Từ sau trận tập kích tiêu diệt tiểu đoàn 3 Ngụy ở rạch Cái Cao, cơ bản chúng tôi chuyển sang đánh địch ban ngày. Sau thất bại nặng nề này, địch rút toàn bộ lực lượng về hai bên trục lộ 4 để củng cố và trong 10 ngày sau lại dồn lực lượng liên tục hành quân lấn chiếm, hồng đánh bật trung đoàn 1 ra khỏi địa bàn Bắc Long Mỹ. Kết cục, chúng cũng chiếm được một số khu vực lấp lại được ở các đồn sáng bộ dọc vữa cái sơn, kinh giải phóng, kinh nhà nước. Về ta, trung đoàn chúng tôi và đơn vị bạn vẫn đứng vững, đặc biệt là sở chỉ huy trung đoàn vẫn trụ vững ở Long Bình, cùng hiệp Các tiểu đoàn dãn ra, đóng xen kẽ với địch, hình thành thế gia báo, điều mà Tổng thống chính quyền Sài Gòn và Tướng tá, binh lính địch không bao giờ muốn. Thực tiễn chiến sự trên chiến trường khu 9 đúng hơn là cuộc chiến đấu sinh tử quyết liệt của lực lượng vũ trang khu 9, khu 5, khu 8 trong nửa năm đầu 1973, đánh địch lấn chiếm vùng giải phóng, phá hoại Hiệp định Paris-Rex là cơ sở để Trung ương quân ủy Trung ương khẳng định một chân lý là chúng ta không bao giờ ảo tưởng trông chờ và thiện trí hòa bình của kẻ thù khi ta thụ động ta thiện trí thật sự là lúc kẻ địch lớn tới và khi đó tổn thất mất mát của ta là không tránh hỏi những năm cuối tập niên 50 vì ta ảo tưởng và thiện trí của Mỹ diệm tôn trọng hiệp định Geneva nên kẻ thù đã diêm miền Nam trong biển máu chỉ đến khi Trung ương Đảng khóa 2 có nghị quyết 15 về nhiệm vụ cách mạng miền Nam, chúng ta mới xốc lại lực lượng đưa cách mạng miền Nam sang giai đoạn mới, giai đoạn tiến công địch mà đầu bằng phong trào đồng khởi. Giờ đây cũng vậy, khi mà ở khu 5, khu 8 mất dân mất đất, bên cạnh đó khu 9 giữ vững phương châm tiến công địch, giữ được dân, được đất mà rộng vùng giải phóng. Trong khi địch dồn lực lượng về miền Tây để tăng cường bình định, khi mà chỉ mỗi phần đất Nam Long Mỹ Trưng Thiện có tới 75 tiểu đoàn địch mà chúng vẫn không làm gì được thì vấn đề đúng sai đã rõ. Đó cũng chính là cơ sở để Trung ương Đảng triệu tập hội nghị lần thứ 21, cuối tháng 6, đầu tháng 1 năm 1973. Tôi tin chắc rằng những kinh nghiệm của quân và dân cũ 9 đánh địch vi phạm hiệp định mà anh Võ Văn Kiệt và anh Lê Đức Anh mang đến hội nghị là nhân tố vô cùng quan trọng để Trung ương Đảng nghiên cứu để ra nghị quyết 21 khẳng định con đường duy nhất đúng của cách mạng miền Nam là cách mạng tiến công dùng bạo lực cách mạng đè bẹp bạo lực phản cách mạng. Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương kêu gọi quân và dân ta trên các chiến trường miền Nam phát huy cao độ tinh thần tiến công Đẩy mạnh tiếng công địch Tiếp tục tạo thế, tạo lực Quyết tâm đánh cho Mỹ Cút Đánh cho Nguyễn Nhào Thực hiện trọn vẹn di trúc của Bắc Hồ Muôn Vản Kính Yêu Sau khi dự hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 21 về Anh Lê Đức Anh đã gặp gỡ Truyền đạt lại tinh thần chủ trưng mới Của Trung ương Cho cán bộ chủ trì các cơ quan Và đơn vị trực thuộc quân khu Vì mãi đầu tháng 10 Vì mãi đầu tháng 10 Năm 1973, Hội nghị Trung ương lần thứ 21, mới họp lần 2 và ngày 13 tháng 10 mới chính thức ra nghị quyết. Sự nhìn nhận đánh giá khách quan của Trung ương Đảng về bản lĩnh chính trị, tinh thần chiến đấu của quân và dân khu 9, đặc biệt tinh thần nghị quyết mới của Đảng ta tiếp thêm nguồn sức mạnh, ý chí động viên cổ vũ chúng tôi tiếp tục chiến đấu, quyết giành thắng lợi cuối cùng. Lúc này ở địa bàn trung đoàn 1 U Minh đứng chân hoạt động ở Bắc Vụng Hiệp, lực lượng của địch có 2 tiểu đoàn. Một tiểu đoàn bảo an đóng ở Cái Stun. Tiểu đoàn này có một đại đội đóng ở kinh nhà nước, một đại đội đóng ở Vàm Cái Cao. Tiểu đoàn thứ hai đóng ở rạch Rọc Dữa có một đại đội đóng ở Sáng Bộ, một đại đội đóng ở Quang Phong. Tới cuối tháng 6 năm 1973 bên lớn chủ lực ngụy rút về vị thanh và cần thơ, chỉ để lại lực lượng bảo an theo dõi sát sao mọi động thái của địch. Chúng tôi cho rằng đây là thời cơ thuận lợi để tiến công tiêu diệt địch, mở rộng vùng giải phóng. Liên đó chúng tôi quyết định bao vây tiêu diệt căn cứ dọc giữa ở xã Hòa An, Vụ Nghiệp. Chủ trương của trung đoàn là bao vây giam hãm địch ở căn cứ, buộc địch phải tới ứng cứu để tiêu diệt sau đó mới diệt đồn. Trận đánh không lớn nhưng là cả một cuộc bài binh bố trận bày mưu tính kế giữa ta và địch. Diễn biến trận đánh hoàn toàn trùng hợp với ý định ban đầu của chúng tôi. Bị ta bao vây chặt 5 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Lính địch ở dọc dứ kêu rất dữ, buộc quân ở Quang Phong phải đến ứng cứu. Qua khai thác tên tiểu đoàn phó bảo an bị bắt trong trận này Chúng tôi biết đê phòng bị tác phục kích đánh úp, địch rất cẩn thận khi vào, chúng bố trí hành quân với nhiều thế đội để ứng cứu lẫn nhau, có nhiều phương án đối phó khi ta đánh chặn. Tuy nhiên địch không ngờ rằng chúng tôi chủ trương không đánh khi chúng vào tăng viện mà chọn khi chúng ra để đánh. Sau mấy ngày mà chi viện cho dọc vữa, không thấy tác động tĩnh gì, lực lượng chi viện quyết định rút và cũng rất oanh mãnh không ra theo trục lộ mà đi tắt qua cánh đồng gò, những vỏ quýt dày có móng tay nhỏn, lần này chúng cũng không ngờ chúng tôi đã giăng lưới sẵn. Vào 3 giờ chiều hôm đó, địch lục tục băng qua đồng gò, bị chúng tôi đón lộng diệt và bắt gọn hai đại đội, bắt được tên tiểu đoàn phó bảo an. Giải quyết xong lực lượng tăng viện, chúng tôi quay lại dùng chiến thuật cùng tập diệt luôn đồn dọc giữa ngay chiều hôm đó lực lượng đi ứng cứu cho dọc vữa bị tiêu diệt, bị bắt và đồn dọc vữa đã lọt vào tay quân giải phóng, làm cho đám lính còn lại ở quang phong vô cùng lo sợ, bỏ chạy về cách sơn. 7 ngày hôm sau, chúng tôi tiến công tiêu diệt đồn cái sơn với hơn một đại đội bảo an, giết được tên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bảo an ở đây. Như phản ứng dây chuyền, địch ở căn cứ kinh nhà nước và vào một cái cao chưa bị đánh đã tan, rủ nhau chạy về vị thanh và các căn cứ bám lộ 4. Vùng giải phóng Bắc Long Mỹ được mở rộng như hồi tháng 1 năm 1973. Những tháng ngày đánh địch vi phạm hiệp định Paris ở địa bàn Bắc Long Mỹ, trung đoàn chúng tôi được sự giúp đỡ chi biện nhiệt tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các xã Phương Bình, Hòa An, Long Trị, Ba Hồ. Ở đâu thì tình dân, lòng dân cũng là bức thành trì kiên cố, là điểm tựa của quân giải phóng. Có thời điểm, vì địch đánh phá quá dữ, phi pháo oanh kích suốt ngày đêm, bà con mình buộc phải ra bám các trục lộ để tránh bom đạn. Nhưng đêm đêm lại bí mật trở về cung cấp gạo, đạn cho bộ đội. Trường hợp địch phong tỏa, việc tiếp tiết gạo nước cho bộ đội gặp muôn vàn khó khăn. Các má các chị dùng thuyền trên trở lá trầm, cây tràm như đi sửa nhà, nhưng dưới lòng thuyền chở vai bao gạo 50 ký, bọc ni lông tránh ướt, đều đặn tiếp tế cho trung đoàn. Nhiều chị làm giả người mang bầu, giấu trong bụng rơm ký gạo, góc gió thành bão để bộ đội đừng đứt bữa. Nước uống thì chị em cho vào can, mỗi thùng chở râm bảy can, mỗi can 20 đến 30 lít. Chị em còn nghĩ ra cách pha vào nước một chút màu si rô giả làm xăng. Khi qua đồn địch, nếu chúng giữ lại tra hỏi thì bảo mua xăng về chạy máy bơm. Có những bà, những cô bán trung đoàn tôi như hình với bóng. Đơn vị đi đâu, họ đi đó. Anh em chúng tôi xem họ như những nhân viên quân nhu tiếp phẩm ngoài biên chế của mình. Quả thật không có những con người như vậy, việc bảo đảm hậu cần cho bộ đội vô cùng khó khăn. Quả là ở đây đã hình thành một hình thức hậu cần nhân dân đặc thù. Tuyệt vời. Mà chỉ có Việt Nam mình mới có tình cảm, sự cưu mang, chở che của các gia đình, ông tư dừa, ông hay răng, bà tư bo, ông năm ở Phương Bình những năm 1970, 1973 với tôi luôn canh cánh bên lòng. Ngọt 40 năm qua đã nhiều lần tôi trở lại đất này, có khi chỉ là dăm câu chào hỏi, cái bắt tay, khi đồng quà tấm bánh rồi quy quần với các gia đình bữa cơm đạm bạc tất cả như một sự tri ân những người dân quê chân chất nghèo khó nhưng tình cảm với cách mạng với những người lính chúng tôi thì bao la như trời biển. Trong niềm vui giải phóng hoàn toàn năm xã Bắc Long Mỹ chúng tôi vô cùng phấn khởi nhận được tin tròn 10 năm ngày truyền thống 23 tháng 9 năm 1963 và 23 tháng 9 Năm 1973, Trung đoàn 1 U Minh được chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và tiếp đó, ngày 20 tháng 12 năm 1973, tiểu đoàn 309 đại đội 17 hỏa lực của trung đoàn cũng được phong tặng danh hiệu Ca quý này. Tình hình Bắc Long Mỹ tạm yên. Cuối năm 1973, Chúng tôi được lệnh đưa trung đoàn lên khu vực Kinh Ngang, giáp Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Tại đây chúng tôi tổ chức trận cường tập đồn nghĩa trang, đóng gần một nghĩa trang. Chỉ với hai đại đội áp dụng chiến thuật cường tập ban ngày, chúng tôi giải quyết nhanh gọn đồn nghĩa trang. Nhân đà thắng lợi, trong hai tháng đầu năm 1974, trung đoàn cùng lực lượng địa phương lần lượt gỡ được gần hai chục đồn bốt giải phóng hoàn toàn tuyến kinh ngang xã Long Thành, hình thành một vùng giải phóng liên hoàn ba xã Nam Lộ 4 mở thông tuyến kinh ngang về Bắc Long Mỹ. Trước nguy cơ bị cắt hai thông tuyến giao thông đường thủy quan trọng này, địch buộc phải điều trung đoàn 15 sư đoàn 9 đang hành quân tái chiếm vùng giải phóng huyện Mỹ Xuyên về chi viện. Địch chiếm lại được khu vực ngã tư cây Dương, ngã tư Búng Tàu và vây đồn xung quanh chi khu phụng hiệp. Vấn đề quan trọng là tuyến kênh rạch để tuyên bè đi lại từ Nam Long Mỹ lên vẫn do địch khống chế thông qua một số đồn nằm dọc tuyến đường thủy này. Trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang quân khu tác chiến ở địa bàn này, anh Ba Trung gặp bàn với chúng tôi, ý định của anh Sáu Nam và các anh trong bộ tư lệnh quân khu là giành nhỏ được một vài đồn dọc tuyến đường thủy từ Nam Long Mỹ lên, trong đó cứng nhất là đồn chạy dài. Chỉ có thông tuyến đường thủy này thì khi cần cơ động lực lượng từ tuyến Nam Long Mỹ phụng hiệp lên Cần Thơ dễ dàng hơn. Bình thường nhỏ một đồn cỡ vài đại đội ngụy chốt giữ đối với trung đoàn tôi khá đơn giản, nhưng với đồn chạy dài qua trình sát thực địa, cái khó là đồn nằm giữa đồng trống lại đang mùa nước lên dòng, bộ đội tiếp cận rất dễ bị lộ. Sau khi nghiên cứu, cho đổi kĩ trong chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn 309, tôi quyết định áp dụng chiến thuật cường tập. Tiểu đoàn 309 là đơn vị có sở trường đánh đồn bằng hình thức chiến thuật này. Vì đồn ở giữa đồng trống lại đang mùa nước lớn, không thể tiếp cận ban ngày, nên chúng tôi cho một đội bí mật tiếp cận ban đêm. Lính tiểu đoàn 309, anh nào anh lấy mình trần, bận quần cọc theo kinh dịch Rụng lá, tiêm nhập như rái cá. Khi gần sáng, bộ đội đã cắt hàng rào, mở cửa, ém sát lô cốt đầu cầu mà địch không hay biết gì. Chờ cho trời tảng sáng, định rõ mục tiêu, tôi lệnh cho hỏa lực DKZ cối pháo hỏa. Tiếp đó, bộ binh đồng loạt xung phong. Toàn bộ trận đánh diễn ra chưa đầy 30 phút. Đồn trại dài bị tiêu diệt, ta không thương vong. Được tin đồn trại dài bị xóa Địch ở một vài đồn lân cận Như Vàm Đinh, Cá Nóc, Bỏ Chạy Tuy vậy khi giải tỏa tuyến đường thủy này Trung đoàn chúng tôi còn vấp phải vài điểm rắn nữa Ví dụ như Giải quyết hội đồng xã Phương Phú Đồn Kinh Giám Đồn gần nhà thờ Bô La Đồn gần nhà thờ Tròn Lòng Sau khi trinh sát thực địa Chúng tôi quyết định diệt hội đồng xã Phương Phú trước Từ đó cô lập đồn nhà thờ Bô La Hội đồng xã phương phú bị diệt. Mặc dù địch ở căn cứ trò lòng, do thiếu tá Tông, đội lốt trà cố, rất ác ôn cầm đầu, ngoan cố chống cự nhưng đã bị cô lập. Với đồn gần nhà thờ Bô La khó đánh hơn bởi lính đồn chủ yếu là dân công giáo. Sau bao nhiêu năm bị địch tuyên truyền nhồi sọ, tư tưởng chống cộng thấm vào chân tờ kẽ tóc, địch ở Bô La có hơn một đại đội. Trước đi đã hai lần trung đoàn 2 tập kích vào ban đêm nhưng không thành. Vì thế địch ở đây càng hung hăng hoạc lạc. Sau khi trinh sát nắm địch, chúng tôi dự định sử dụng hai tiểu đoàn tập trung lực lượng áp đảo để giải quyết bằng được chốt khá rắn này. Lực lượng tập kích đồn là tiểu đoàn 307, lực lượng chặn viện là tiểu đoàn 309. Cũng như một số trận trước đây, chúng tôi quyết định đánh vào 4 giờ chiều lơ khoảng thời gian mà địch sau một ngày hành quân lấn chiếm canh gác dễ uể oải, trành mảng gác xách mất cảnh giác. Vì lính đoàn chủ yếu là giáo dân nên chỉ huy trung đoàn chỉ thị cho tiểu đoàn 307 phải làm tốt việc tuyên truyền vận động anh em binh lính biết đồng chí 6 bé, chính trị viên tiểu đoàn 307 là dân vùng này, từng làm bí thư chi bộ của cơ sở đảng ở đây. Tôi và anh 7 xa bàn với 6 bé Bằng mọi cách phải gặp được cha nhâm Chủ trì giáo sứ Bô La Thuyết phục cha cố vận động giáo dân vào đồn Kêu gọi con em hạ súng trở về với cách mạng Gặp cha nhâm Sau bé đặt vấn đề thẳng thắn Nhưng cũng rất điềm đảm Ở vùng này cha chẳng lạ gì tôi Và bộ đội trung đoàn một U Minh Mục tiêu của chúng tôi là hạ đồn Nhờ cha thuyết phục giáo dân vào đồn Gọi con em trở về Để tránh thương vong Nội trong hôm nay chúng tôi sẽ đánh Thật đau buồn nếu như xảy ra cảnh nôi da sáo thịt Cha nhầm nhận lời và tích cực hơn Vị linh mục này còn cho mời tập trung giáo dân Để sáu bé tuyên truyền thuyết phục Nghe thấu tình Hơn hai chục gia đình lập tức vào đồn gọi con em mình trở về Nhưng lính trong đồn ngạo mạn tuyên bố Việt Cộng chỉ giỏi nói dốc Làm sao dám đánh ban ngày Mấy lần trước đánh ban đêm đã làm được gì nhau đâu Không chỉ tuyên bố ngạo mạn, hống hách, địch còn la hét chỉ bới tôi. Chúng gọi tên tôi ba trò, ông ổng suốt ngày để chọc tức chúng tôi. Đúng là trò trẻ con. Chừng 2 giờ chiều hôm đó, tôi bàn với sáu bé đi cùng với dân vào gắng tiếp phục lần cuối nhưng không thành. Địch trong đồn bắn ra như vãi đạn. Bà con hoảng hồn chạy trở về. Sáu bé buộc lòng nói với bà con Các tía các má thông cảm, bọn con đã nói hết tình hết lý, 4 giờ chiều nay chúng con sẽ đánh, mong bà con cô bác đừng trách quân giải phóng không có tình. Đúng 4 giờ chiều hôm đó, tự đoàn 307 nổ súng, địch hò hét tử thủ, chống cự quyết liệt. Sau gần 1 giờ chiến đấu, đồn Bô La bị hạ, ngay lập tức binh lính ở 2 đồn bên cạnh bỏ chạy. Ngoài việc nhổ được 1 điểm chốt khá rắn, Như chiếc gài nhọn cắm trên tuyến đường thủy Từ phía Nam Long Mỹ lên Trận diệt đồn Bô La Còn có ý nghĩa lớn về giải quyết vấn đề công giáo vận Sau khi chúng tôi nhỏ được đồn trại dài Và đặc biệt là đồn nhà thờ Bô La Hẽ thấy tiếng trung đoàn một U Minh đi đến đâu Thì cỡ đồn có khoảng 50 quân đều tự bỏ chạy Đến xuân hè năm 1974 Trung đoàn chúng tôi đã trụ vững ở Long Mỹ Phụng Hiệp đánh bại các cuộc hành quân lấn chiếm của sư đoàn chính ngụy và lực lượng bảo an, mở rộng vùng giải phóng. Hình thái địch ta ở Cần Thơ, Sóc Trăng được tái lập như những năm 1965, 1966 trước khi quân Viễn chinh Mỹ xuống miền Tây. Để tái lập được thế đứng hoàn toàn có lợi cho ta, trung đoàn 1 U Minh cùng trung đoàn 2, các đơn vị trực thuộc quân khu và lực lượng vũ trang nhân dân địa phương đã rong rã 2 năm trời kiên gan chiến đấu và để đi tới thắng lợi cũng đã biết bao lần phải trả giá bởi sự mất mát đi sinh những trận đánh không thành công tổn thất thương vong khá nặng ví như trận đánh đồn phủ thuật ở Phụng Hiệp đầu năm 1973 do trinh sát nghiên cứu địa hình địch tình không kỹ tiểu đoàn 303 đã không phát hiện được phủ thuật là đồn kép hai ngăn là Tam giác và Mã Lai. Khi đắp ra bàn, xây dựng phương án tác chiến chỉ dựng mỗi mô hình đồn Tam giác, nên khi đánh không dứt điểm được toàn bộ mục tiêu địch ở đồn Mã Lai đánh sang, ta thương vong gần 20 đồng chí. Cũng vì quá bất ngờ trước tình thế đột xuất nên khi rút ta không lấy được hết xác tử sĩ. Sau mấy ngày xác chết trương lên, hồi thối cả vùng, không cầm nổi lòng mình Tu lệnh chụp cán bộ tiểu đoàn 303 và Phạm Hồng Lợi, đại đội trưởng đại đội hỏa lực bằng mọi cách phải lấy bằng được xác của anh em. Nhưng kẻ địch vô cùng nham hiểm đã cho gai min dưới thi thể anh em ta và bố trí lực lượng chụp bắt ta vào lấy xác. Cố gắng lắm, dù hỏa lực ghim đầu quân địch xuống, chúng tôi cũng chỉ lấy được 5 6 thi thể anh em. Còn 12 thi thể đành phải nhờ quân chúng đấu tranh lấy ra sau cùng với tiểu đoàn 303 trong trận đánh đồn 10 Rào tại ngã ba lộ đá thuộc xã Kế An, Kế Xách vào ngày 14 tháng 7 năm 1974 do trinh sát thiếu kỹ càng không nắm chắc địch, không diệt được mục tiêu, thường vòng hơn một chục đồng chí. Cũng có lần vào cuối năm 1973, sở chỉ huy giáng ngoại của trung đoàn bị địch bao vây tập kích, tình huống khá nguy cấp. Tôi Anh Bảy Sa, anh Ba chơi, Trung đoàn phó đều giành quyền ở lại chỉ huy một lực lượng chặn địch để anh em khác rút. Cuối cùng anh Ba chơi nói như ra lệnh. Tôi ở lại chỉ huy chặn địch, Trung đoàn trưởng và chính ủy phải rút để quân chỉ huy trung đoàn chiến đấu lâu dài. Các đồng chí ở lại nếu thương vong sẽ có tội với trung đoàn, với Đảng. Trong tình thế đó, tôi và anh Bảy Sa phải chấp nhận tuần tránh địch Hai chín sĩ Nguyễn Ngọc Bình và Lê Thái Bộc hộ tống bảo vệ chúng tôi vượt kênh rạch, thoát khỏi vòng bủa vây của địch. Sau đó lực lượng do anh Ba chơi chỉ huy cũng rút êm an toàn. Có điều khi rút chạy quá gấp, tôi đánh rơi xác cốt tài liệu. Không chần chừ, Bộc và Bình quay lại mò tìm được. Trong số tài liệu đó có toàn bộ quyết tâm chiến đấu của trung đoàn. Chiến tranh, chiến trường là có thắng, có bại có mất mát gì tinh, nếu chỉ có thắng cả thì hóa ra cuộc chiến của ta vì độc lập tự do dân tộc quá ư xuôn sẻ nhẹ nhàng và đối phương chỉ là một lũ hèn kém. Trên thực tế thì đối phương vô cùng thâm hiểm, lắm mưu ma chất quỷ, lại trang bị vũ khí tối tân đến tận răng. Vấn đề là từ những tổn thất thương vong, ta phải biết chắt lọc kinh nghiệm, rút ra những bài học bằng máu để tránh lặp lại và đi tới thắng lợi cuối cùng trong cuộc đời binh nghiệp của mình, tôi luôn tâm niệm mỗi một chiến công của đơn vị, của bản thân, mỗi một bước trưởng thành của mình đều có công lao trí tuệ, máu xương của đồng chí đồng đội, của những người dân rất đỗi chân chất thật thà của miền Tây sông nước Cửu Long. Tập 12 Với thấy những gì đang diễn ra Trên chiến trường khu 9 vào cuối năm 1974, đặc biệt sau sự kiện thành lập sư đoàn 4 chủ lực trực thuộc quân khu tháng 7 năm 1974, tôi nhận thấy thế và lực của ta đã mạnh lên rất nhiều. Suy nghĩ đó càng được củng cố khi chúng tôi được tin quân đoàn 4 binh đoàn Cửu Long đã ra đời trên chiến trường miền Đông và quân khu 7, quân khu 8 cũng thành lập một số sư đoàn chủ lực Việc thành lập các quân đoàn, sư đoàn không phải là phép cộng đơn thuần các sư đoàn, lữ đoàn để thành quân đoàn hoặc các trung đoàn gộp lại thành sư đoàn, mà là cả một bước nhảy vọt về chất, khẳng định trình độ kỹ thuật, chiến thuật và đặc biệt là trình độ tác chiến hiệp đồng quy mô lớn của quân giải phóng miền Nam. Cục diện mới trên toàn chiến trường nói chung và quân khu 9 nói riêng đang mở ra thời cơ mới thuận lợi Để ta tiếp tục đưa cách mạng miền Nam tiến những bước nhảy vọt. Cuẩn triệt vận dụng chủ trương chiến lược của bộ chính trị, quân ủy trung ương vào tình hình cụ thể trên chiến trường. Bước vào Đông Xuân năm 1974-1975, lúc đầu bộ chỉ huy miền quyết tâm đánh bại kế hoạch bình định, phá ấp chiến lược, âm tân sinh của địch, tạo thế để góp phần giành thắng lợi quyết định giải phóng miền Nam. Trong vòng 2 năm, 1975, 1976, theo đó Bộ Tư lệnh miền chọn đồng bằng sông Cửu Long làm trọng điểm. Căn cứ quyết tâm và kế hoạch tác chiến của Bộ Tư lệnh miền, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 hạ quyết tâm và đề ra kế hoạch tác chiến mùa khô 1974-1975 như sau. Tập trung hai lực lượng ba thứ quân đánh bại kế hoạch bình định của địch khơi phục lại thế trận như Tết Mậu Thân, đặc biệt là vùng nông thôn Vĩnh Trà, nông thôn vùng giật hậu Giang, hình thành thế bao vây gom địch vào các thị xã và vùng ven. Khu ủy và bộ tư lệnh quân khu Trọn Vĩnh Trà là trọng điểm số 1 để đánh bại kế hoạch bình định của địch. Cần Thơ là trọng điểm số 2. Ở hai trọng điểm tập trung cả chủ lực của quân khu và lực lượng vũ trang của tỉnh giết địch đánh bại các cuộc hành quân bình định dân dân mở rộng vùng giải phóng. Khẩu hiệu mà chúng tôi được quán triệt lúc này là huyện liên huyện, tỉnh liên tỉnh đánh cho ngụy nhào. Để tăng cường lực lượng cho trọng điểm 1 của quân khu, cuối tháng 11 năm 1974, trung đoàn chúng tôi được lệnh vượt sông Hậu sang Vĩnh Trà. Trung đoàn có nhiệm vụ phối hợp cùng trung đoàn 3 và bộ đội địa phương hay tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh đánh địch mở rộng vùng giải phóng, nối liền chiến trường Sang Bến Tre qua khu 8, sông Hậu và vòng về quân khu. Đồng thời bộ chỉ huy trọng điểm Vĩnh Trà được thành lập do anh Ba Trung Phó Tư lệnh quân khu làm chỉ huy trưởng, anh Phan Ngọc Tiến, tức 10 kỳ làm chính ủy. Một ngày vào cuối tháng 11 năm 1974 Anh Ba Trung xuống trực tiếp làm việc với ban chỉ huy trung đoàn, chính thức giao nhiệm vụ cho đơn vị. Anh Ba rất phấn khởi khi trung đoàn chúng tôi đã tạo được thế trận khá vững ở địa bàn Long Mỹ, phụ hiệp sẵn sàng nhận lệnh của tư lệnh quân khu lật cánh sang bên kia sông Hậu. Với tác phong điểm đạm thân tình, anh Ba Trung vui vẻ nói: "Để các anh ở đây sẽ thuận nhiều bề" nhất là quen thuộc với địa trường, dễ làm ăn. Nhưng đã là trung đoàn 1 thì lúc này cần ưu tiên cho trọng điểm một. Anh động viên chúng tôi rằng: "Sang bên đó địa bàn mới lạ có nhiều cái khó, nhưng cái khó lúc này cũng không thể như trước đây. Bên đó trung đoàn 3 cũng đã tạo được thế vững, vùng giải phóng đã mở rộng. Ngoài trung đoàn 3, mỗi tỉnh có vài tiểu đoàn, huyện có từ 1 đến 2 đại đội." Đảm biệt chúng tôi, anh ba nắm chặt tay từng người, tôi đọc trong cặp mắt rất đỗi hiền từ của anh, ánh lên niềm tin rằng với sự có mặt của trung đoàn 1 U Minh ở Vĩnh Trà thì hai trung đoàn chủ lực mạnh của quân khu có bề dày kinh nghiệm với sự chỉ huy trực tiếp của anh sẽ làm nên chuyện ở trong điểm 1 của quân khu trong đông xuân này. Vĩnh Trà là hai tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh theo địa lý hành chính của ta và là hai tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Bình theo địa lý hành chính của chính quyền Sài Gòn. Vĩnh Trà là vùng đất nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu, hai con sông giống như hai cánh tay khổng lồ ôm gọn lấy cả vùng đất dài trên 150 cây số, rộng trên 40 cây số. Lúc đó Vĩnh Trà có 3 tỉ xã là Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh và 18 huyện. Về đường bộ Lộ 4 này là đường số 1, là tuyến đường giao thông huyết mạch nối thành phố Cần Thơ với Sài Gòn. Với đường sông Vĩnh Trà có sông Măng Thít nối liền với sông Tiền và sông Hậu, chảy qua lần giữa hai tỉnh là tuyến đường sông vô cùng quan trọng, ngắn nhất nối miền Tây với Sài Gòn, là địa bàn chiến lược quan trọng đối với chiến trường miền Tây. Nên địch bố trí ở đây sư đoàn 9 ngụy, thiết đoàn 2 thiết giáp tín 50 xe M113 và M118 ba răng đoàn một trung đoàn không quân đóng ở sân bay Vĩnh Long trên 10 tiểu đoàn bảo an và tiểu đoàn 43 biên động quân. Qua nghiên cứu tình hình địch và địa hình, tôi thấy ở Vĩnh Trà có hai đặc điểm lớn ảnh hưởng đến nhiệm vụ tác chiến của đơn vị mà một người chỉ huy phải tính đến, đó là thứ nhất, hệ thống đồn bốt của địch dày đặc Địch đã thiết lập hệ thống kìm kẹp khống chế người dân ở đây quá ư chặt chẽ. Cho dù vào thời điểm đầu năm 1975, tình thế đã khác nhiều so với năm 1969, 1970, cái thời mà anh Ba Trung khái quát là đi đâu cũng đụng địch. Cán bộ địa phương từ sáng chí tối, ai nấy áo vo viên, quần cột cổ, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xuống hầm bí mật. Thứ hai, Địa hình rất trống trải, là vùng đồng bằng nhưng Vĩnh Trà không có rừng tràm, rừng nước và những vườn cây trái rậm rạp như U Minh hay một số địa phương khác ở miền Tây. Nhớ lại hồi tôi mới về trung đoàn, theo lệnh của quân khu, tiểu đoàn 306 đã tách khỏi đội hình trung đoàn 1 U Minh, vượt sông Hậu sang chiến trường Vĩnh Trà chiến đấu và làm nòng cốt thành lập trung đoàn bộ binh 3 do anh Ba Trung làm trung đoàn trưởng. Vào năm 1968, khi trung đoàn 1 U Minh chúng tôi đảm trách địa bàn Cần Thơ thì trung đoàn 3 được quân khu giao cùng lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trụ bám đánh địch ở Vĩnh Trà. Tổ chức cho cả đội hình trung đoàn trên 2000 quân vượt sông bảo đảm bí mật an toàn là vấn đề không mấy đơn giản. Khi bộ tư lệnh quân khu trực tiếp là anh Ba Trung giao nhiệm vụ Trong kế hoạch hành quân vượt sông, chúng tôi tính kỹ đến phương án nghi binh được bộ tư lệnh quân khu đồng ý. Cuối tháng 11 năm 1974, tôi đưa trung đoàn về phụng hiệp kế sách châu thành Cần Thơ, hoạt động có tính chất nghi binh, tổ chức một số trận đánh nhỏ lẻ, vừa hiệp đồng cùng các địa phương chuẩn bị ghe, xuồng chờ thời cơ để vượt sông. Trong thời gian này, tôi cùng một số cán bộ cơ quan trung đoàn, tiểu đoàn Cán bộ cơ quan mặt trận do anh Ba Trung dẫn đầu sang Trảng Vinh trước, vừa tiên trạm, vừa nắm tình hình, chuẩn bị chiếm trường. Do tổ chức hoạt động nghi binh và hiệp đồng với các địa phương chặt chẽ, nhịp nhàng, đầu tháng 12 năm 1974, tôi phát lệnh vượt sông Hậu. Được các địa phương giúp chuẩn bị chu đáo ghe xuồng, chỉ trong vòng 3 đêm, toàn bộ trung đoàn trên 2000 quân đã vượt sông bảo đảm bí mật an toàn. Quảng vượt sông được xác định từ An Lạc thôn qua Cù Lao Nai, Cù Lao Tân Quy, qua xã Tam Ngãi lên cầu kè tỉnh Chùa Vinh. Thời gian bộ đội vượt sông, chúng tôi cho tung tin trung đoàn 1 U Minh vẫn hoạt động ở Phụng Hiệp ký sách nên cả trung đoàn sang đất cả Vinh chót lọt mà kẻ địch không hay biết gì. Quả là một cuộc vượt sông kỳ diệu, báo hiệu một chiến dịch quân thắng lợi. Sang đất cầu kè Một mặt chúng tôi cho bộ đội khẩn trương ổn định tổ chức, đội hình đóng quân, mặt khác nhanh chóng chuyển khai kế hoạch tác chiến của mặt trận. Trong cao điểm 1 của Đông Xuân 1974-1975, trung đoàn được Bộ Chỉ huy Mặt trận Vĩnh Trà giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với trung đoàn 3 và các lực lượng vũ trang tại chỗ tiến công các chi khu, phân chi khu và hệ thống đồn bốt địch ở các huyện trung đoàn 3. Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Viên Hải thuộc tỉnh Trà Vinh, sau đó chuyển hướng về giải phóng nông thôn Vĩnh Long, vây ép địch vào các chi khu cắt lỗ 4. Sau khi chỉ đạo các đơn vị ổn định đội hình trút quân, xác định địa bàn tác chiến và nhận nhiệm vụ do anh Ba Trung giao, ban chỉ huy trung đoàn quyết định sử dụng tiểu đoàn 307 tiến công phân chi khu Tam Ngãi, phía Tây chi khu Cầu Kè Trong buổi gặp gỡ giao nhiệm vụ cho anh Ba Nhàn, tiểu đoàn trưởng và anh Sáu Bé, chính trị viên tiểu đoàn, tôi nhấn mạnh: Toàn trung đoàn vừa sang chiến trường mới, địch tình đặc điểm chiến trường còn là ẩn số, nhưng không vì thế mà không đảm bảo thắng lợi. Trong trận mở màn đợt hoạt động Đông Xuân 1974-1975, thắng hay bại trong trận mở màn của tiểu đoàn có ý nghĩa lớn đối với đợt hoạt động này của trung đoàn và quân khu. Để đảm bảo chắc thắng, phải trinh sát nắm địch thật chắc, phải đánh nhanh, gọn, dứt điểm. Tôi cũng lưu ý các anh ở tiểu đoàn 307 rằng chi khu Tam Ngãy và đồn Bà Mi gần đó là những căn cứ khá rắn của địch. Trước đây trung đoàn 3 và lực lượng địa phương đã nhiều lần đánh nhưng chưa dứt điểm được. Anh Ba Nhàn và anh Sáu Bé rất tự tin hứa với chỉ huy trung đoàn rằng tế giải quyết dứt điểm Tam Ngãi, bà Mi chấm dứt cái tiền lệ là viết cộng bất khả xâm phạm hai căn cứ này. Thời gian không chờ đợi, phải tuyệt đối lợi dụng yếu tố bất ngờ, địch chưa biết trung đoàn 1 U Minh đang trả bình. Sau khi quán tuyệt nhiệm vụ, tôi cùng cán bộ tiểu đoàn 307 đi trinh sát nắm địch. Địch ở Tam Ngãi có một đại đội bảo an, một trung đội pháo binh gồm hai khẩu 105 ly Bộ máy hành chính cảnh sát xã Hưng Chi Khu Tam Ngãi đóng ven rạch Bà Mi, con rạch này chạy sâu vào vùng căn cứ của Trung đoàn 3. Phán đoán, nếu chúng tôi tiến công Tam Ngãi, chắc chắn địch sẽ cho quân từ Trà Vinh xuống ứng cứu, nên chúng tôi mạnh dạn trao đổi cùng anh Ba Trung về phương án chặn viện. Rất thú vị là anh Ba Trung cũng nghĩ tới điều đó và ban chỉ huy mặt trận quyết định sử dụng Trung đoàn 3 chặn viện. Kế hoạch của chúng tôi là tập kích tiêu diệt chi khu Tam Ngãi vào ban ngày bằng chiến thuật cường tập được anh ba trung nhất chỉ. Chừng 4 giờ chiều ngày mùng 3 tháng 12 năm 1974, tiểu đoàn 307 nổ súng tiến công tiêu diệt phân chi khu Tam Ngãi và tập kích đồn Bà Mi. Địch ở đây chưa bị đánh vào ban ngày nên khi chúng tôi chọn thời điểm tập kích vào gần cuối buổi chiều Địch càng bị bất ngờ. Mặc dù địch tập trung binh lực chống cự quyết liệt, nhưng sau hơn 30 phút tập kích mãnh liệt dồn dập, tiểu đoàn 307 đã giải quyết cơ bản mục tiêu Tam Ngãi, bức rút đồn Bà Mi. Hàng trăm đồng bào Khmer được cấp ủy chính quyền địa phương phát động đã kịp thời nổi dậy vây đồn, phá ấp chiến lược. Hàng chục lính bảo an bị giết hoặc bị thương, ta thu toàn bộ vũ khí. Đêm hôm đó, Trung đoàn 3 bí mật phục kích hai bên đồng lúa đoạn từ lộ Tiểu Cần đi cầu Kẻ. Sáng hôm sau, cán bộ chính sĩ trung đoàn 3 với chiến thuật độn thổ tứ đồng lúa và ém quân trong ấp chiến lược, bất ngờ kịp thời thực hành trận phục kích chặn viện đạt hiệu quả cao, giết gọn tiểu đoàn 404 bảo an từ Trảng Bình lên chi viện, đốt cháy và phá hủy 15 xe GMC, viết và bắt 300 tên thu trên 150 khẩu súng. Trung đoàn 1 và trung đoàn 3 mở màn đợt hoạt động Đông Xuân 1974-1975 bằng trận tập kích địch giữa ban ngày, thắng lợi ròn rã, đạt hiệu suất cao, gây tiếng vang lớn. Nhận được điện biểu dương động viên của khu ủy Bộ Tư lệnh quân khu, chúng tôi vô cùng phấn khởi, cùng cố thêm quyết tâm giành thắng lợi lớn hơn ở cao điểm hai sắp tới. Việc ta tiêu diệt phân chi khu Tam Ngãi, bức rút đồn Bả Mi, tổ chức đánh trận viện thành công, đặt chi khu cầu Kè trước tình thế vô cùng nguy ngập. Vì vậy, địch điều ngay chiến đoàn 7 và một chi đoàn thiết giáp tăng cường cho cầu Kè. Đồng thời, Tư lệnh quân đoàn 4 Nghị và tiểu khu trưởng Vĩnh Bình, ban chỉ huy chiến đoàn 7 đã hục tốc đến cầu Kè bày mưu tính kế đối phó với đoàn tiến công của ta. Nhưng mọi mưu kế của địch lúc này không thể nào cản nổi thế tiến công của ta trên khắp chiến trường. Đúng kế hoạch, đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 12, chúng tôi sử dụng toàn bộ lực lượng của trung đoàn tiến công đồng loạt hệ thống đồn bốt của địch thuộc chi khu Trà Cú. Tiểu đoàn 309 viết phân chi khu Tập Sơn. Tiểu đoàn đặc công 2012 viết phân khu An Quảng Hữu ở bắc và Tây Bắc chờ cứu. Sau khi giải quyết xong mục tiêu, các đơn vị trụ lại cùng lực lượng nổi dậy của địa phương quét sạch các đồn bốt vệ tinh còn lại. Chỉ với cao điểm 1, gần nửa đầu tháng 12 năm 1974, được sự phối hợp của lực lượng tại chỗ và quân chúng địa phương, trung đoàn 1 đã giệt và mất trên 200 tên địch, việt và bức rút 27 vị trí, trong đó có 19 đồn 3 phân chi khu giải phóng hoàn toàn 3 xã Tập Sơn, An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh gồm 19 ấp, dân lẽ hàng chục ngàn dân. Đoàn tiến công mở màn của trung đoàn 1 U Minh đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng vũ trang Trà Vinh đẩy mạnh tiến công mở màn, mở rộng vùng giải phóng ở các huyện Cầu Ngang, Châu Thành. Tháng 1 năm 1975 là cao điểm của đợt 1 chiến dịch mùa khô. Theo chỉ đạo của anh Ba Trung, chỉ huy trưởng mặt trận Vĩnh Trà, trung đoàn chúng tôi rời địa bàn Trà Cú, chuyển xuống mở vùng ở ba huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Tiểu Cầu. Trong cao điểm 2, trung đoàn đã cùng lực lượng vũ trang địa phương và quân chúng nổi dậy nhỏ gần 130 đồn lớn nhỏ, trong đó có các phân chi khu tụ tập rắn như Ngũ Lạc Long Toàn, Long Vĩnh, Long Khánh, huyện Duyên Hải. Thời gian này có nhiều trận đánh của quân đoàn gây ấn tượng mạnh, khó phai mờ trong ký ức tôi, ví như các trận tiệt các phân chi khu Đôn Châu, Đại An, Ngũ Lạc. Đây là những phân chi khu nằm trên trục đường từ Long Hữu đi Đại An. Phân chi khu Đôn Châu cách huyện Lý Chạc Cú hơn 10 cây số về phía đông nam. Địa hình xung quanh Đôn Châu là ruộng lúa, lại vào dịp bà con vừa gặt lúa xong nên vô cùng trống trải. Lực lượng địch ở đây có một đại đội bảo an, hai trung đội dân vệ, một chi đội cảnh sát và hội đồng xã Đôn Châu. Ngoài ra, khi Đôn Châu bị tiến công, hy tiểu đoàn 522 bảo an gần đó có thể ứng cứu. Với tình hình và địa hình ở Đôn Châu như vậy, chúng tôi quyết định áp dụng chiến thuật cường tập đánh ban ngày. Tiểu đoàn 307, tiểu đoàn đặc công 2012, một bộ phận của tiểu đoàn 309 và lực lượng hỏa lực của trung đoàn được huy động để giải quyết dứt điểm phân chi khu Đôn Châu và tiểu đoàn bảo an 522. Đặc biệt trong trận này, tôi cho sử dụng cối 120mm vừa được trang bị để giết căn cứ địch. Chiều ngày 20 tháng 1 năm 1975, Trước khi tôi ra lệnh nổ súng thì có tin báo tiểu đoàn 522 bảo an vừa kéo về đôn Châu. Quả là một tình huống không lường trước. Nhớ lại lần đánh đồn địch gần đỉnh A Lạc thôn ở kế sách Cần Thơ, chúng tôi cũng gặp trường hợp như thế này mà vẫn giải quyết được mục tiêu. Trước tình huống địch ở đôn Châu tăng lên một tiểu đoàn bảo an, tôi cho hội ý đảng ủy và ban chỉ huy trung đoàn xác định lại quyết tâm Cũng có anh em nêu ý kiến Nên lùi chuẩn đánh, chuẩn bị lại Sau khi trao đổi chấp nhoáng Với anh Bảy Sa và anh Ba Chơi Tôi quyết định đánh như phương án Đã thống nhất, không lùi thời gian Tôi cũng phân tích để các đồng chí Còn băn khoăn thấy được rằng Thế và lực của địch lúc này Không như thời điểm đầu năm 1973 Ngay ở Trà Vinh Chỉ trong vòng nửa tháng Đã có tới trên một trong căn cứ Đồn bốt bị san phẳng Tinh thần địch đã rệu rã hoang mang, ta ra đơn lúc này không chỉ thắng mà còn thắng to. Không chỉ diệt phân chi khu Đôn Châu mà vô hình trung tiểu đoàn bảo an 522 cũng chui đầu vào thòng lọng ta căng sẵn. Anh em công an có ý kiến gì thêm? Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 20 tháng 1 năm 1975, tôi phát lệnh nổ súng tiến công phân chi khu Đôn Châu. Tôi không ngờ mấy khẩu cối 120 ly phát huy hiệu lực tốt như vậy. Sau khi tôi cho bắn hơn chục quả cối, pháo 120 ly định ở đồn châu kinh hoàng kêu la inh ỏi bỏ chạy tán loạn. Kết hợp hỏa lực và xung lực, sau hơn 1 giờ chiến đấu, chúng tôi làm chủ hoàn toàn phân chi khu đồn châu, giết gọn tiểu đoàn bảo an 522, hội đồng xã đồn châu và lực lượng địch ở phân chi khu trọng yếu này. Với thắng lợi này, trung đoàn đã loại khỏi vòng chiến đấu một bộ phận quan trọng tinh lực địch ở tiểu khu Trà Vinh, thôi động mạnh tinh thần quân nghị, nghị quyền trong vùng, tạo thuận lợi cho lực lượng vũ trang địa phương tiến công địch và quân chúng nổi dậy giành quyền làm chủ, giải phóng quê hương. Sau trận tiêu diệt quân chi khu Đôn Châu thì trận đánh quân chi khu Đại An cũng là một kỷ niệm đẹp của tôi. Trên cương vị trung đoàn trưởng, trung đoàn 1 U Minh. Đại An là một căn cứ khá rắn của địch. Trước đây trung đoàn 3 đã nhiều lần đánh nhưng chưa dứt điểm được. Lực lượng của địch ở đây có trên một đại đội bảo an do tên thiếu tá Ác Ôn tổng tép, người Cơ Me chỉ huy. Ông tép và tay chân của hắn từng tắc oai tắc quái ở đây trong một thời gian dài. Cũng vì ta nhiều lần đánh mà không dứt điểm được căn cứ địch nên tổng tép phao tin nó có bùa súng bắn không trượt. Có một số mà con mình tin điều đó. Với quyết tâm diệt bằng được phân chỉ khu đại an, dẹp luôn lời đồn đại về phép thần bùa chú của tổng tép. Tôi cùng cán bộ tiểu đoàn 303 đi trinh sát thực địa, nắm chắc địch tình, địa hình. Sau đó chỉ đạo tiểu đoàn chuẩn bị xây dựng quyết tâm, chọn phương án tối ưu. Thời gian nổ súng được quyết định Vào 5 giờ sáng Trận đánh diễn ra đúng kế hoạch Tiểu đoàn 303 diệt nhanh gọn mục tiêu Làm chủ hoàn toàn phân chi khu Đại An Trong chừng 30 phút Tổng Tép bị diệt tại trận Quân Giải Phóng đã làm chủ phân chi khu mấy ngày Tổng Tép đã thành ma Mà một số bà con nhân dân trong vùng vẫn không tin Cho rằng hắn đã cao chạy xa bay Tròn 2 tháng sang đất Vĩnh Trà Với đợt 1 của chiến dịch Xuân Hè, trung đoàn 1 U Minh cùng với trung đoàn 3 và lực lượng vũ trang nhân dân địa phương giành được thắng lợi rất quan trọng, diệt và làm tan rã trên 10.000 tên địch, tiêu diệt 5 tiểu đoàn, làm rã 4 tiểu đoàn khác, thu hàng ngàn súng, trong đó có 2 khẩu 105 ly gỡ trên 400 đồn bốt phân chi khu, chi khu, giải phóng cơ bản địa bàn Trà Vinh từ huyện Duyên Hải. Cầu ngang, lên vùng trung tâm Càng Long, cầu Kè, Trà Cú, Nam Bắc sông Măng Thít. Đoàn mở đầu chiến dịch mùa khô 1974-1975 của quân khu 9 trên chiến trường Vĩnh Trà là đoàn cộng hưởng tạo nên màn dạo đầu của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 trên khắp miền Nam. Nói về tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 là nói tới chủ trương nhiệm vụ trên phổ biến ở giai đoạn sau và những gì sau này chúng tôi ý thức được. Còn lúc đó, cho dù đã sang tháng 2 năm 1975, trung đoàn 1 U Minh chỉ biết có đánh địch, đánh để mở vùng, mở mạng. Mặc dù lúc đó, bộ chính trị quân ủy trung ương, bộ tổng tư lệnh đã có kế hoạch chiến lược kế hoạch thời cơ giải phóng miền Nam. Thậm chí lúc này, đoàn tinh sát chiến lược chiến dịch Phúc Long của ta đã kết thúc thắng lợi. Chúng tôi vẫn chưa hay biết gì. Số này không dưới 2 lần, tôi thổ lộ điều băn khoăn này với các anh trong bộ tư lệnh quân khu, anh Phạm Ngọc Hưng và anh Ba Trung. Anh Ba chỉ nói: "Vào thời điểm đó, ngoài kế hoạch đánh địch mà rộng vùng giải phóng, tạo thế tạo lực" Quân khu nhận được lệnh đánh cắt lộ 4, cắt tuyến giao thông chiến lược của địch từ Sài Gòn về Cần Thơ, và cũng chỉ có vậy. Đầu tháng 2 năm 1975, tôi sự hội nghị sơ kết đợt 1 trên chiến trường Vĩnh Trà do Ban chỉ huy mặt trận Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân khu chủ trì. Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân khu quyết định tiến hành đợt 2. Theo đó, trung đoàn chúng tôi và trung đoàn 3 là chủ lực tiến công tiểu khu Vĩnh Long, trọng điểm đánh địch mở vùng Nam Bắc sông Măng Thiết đến Bắc lộ 4 ra sát thị xã Vĩnh Long và sông Hậu. Cũng tại hội nghị này, tôi được anh Ba Trung dự báo chuẩn bị đưa trung đoàn lên Vĩnh Long. Đến trung tuần tháng 2, chúng tôi chính thức nhận lệnh đưa trung đoàn lên Vĩnh Long để chuẩn bị cho bước hai của chiến dịch. Bước sang đợt hai, vào trung tuần tháng 3 Trung đoàn 1 U Minh phối hợp với Trung đoàn 3 lần lượt diệt các yếu khu thuận thới ở Cống Đá, Đồn Cầu Sắt. Sau đó chúng tôi được lệnh để một bộ phận ở lại vây ép chi khu Vĩnh Xuân, còn đại bộ phận nhanh chóng cơ động lên huyện Tam Bình, thực hiện kế hoạch giải phóng tuyến sông Măng Thít. Cuối tháng 3, Trung đoàn 1 lần lượt diệt phân chi khu Ba Kè, giải phóng xã Hậu Lộc và một quãng sông Măng Thít dài trên 4 cây số. Niềm vui chiến thắng của quân mình như được nhân thêm bội phần bởi lúc này tin chúng ta đại thắng trong chiến dịch Tây Nguyên, quân địch bỏ Cao Nguyên tháo chạy. Tiếp đó ta mở chiến dịch Chỉ Thiên, chiến dịch Đà Nẵng, địch ở vùng một chiến thuật thành phố Huế, Đà Nẵng thất thủ, liên tiếp truyền về làm nức lòng quân dân miền Tây. Thế chiến lực của địch đã hoàn toàn bị đảo lộn, địch đứng bên bờ vực. Quân ta thắng lợi đợt một, lại được thắng lợi trên khắp chiến trường cổ vũ. Sau khi nhận được lệnh của trên, trung tuần tháng 4 năm 1975, Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân khu ở Vĩnh Trà phát động cao trào tổng tiến công và nổi dậy, hiệp đồng chặt chẽ với chiến trường chính giải phóng quê hương. Nhiệm vụ lúc này của chủ lực quân khu 9 là tập trung lực lượng tiến công địch, cắt lộ 4 từ Cần Thơ, Vĩnh Long. Đây là địa bàn của quân khu 8 trong kháng chiến chống Mỹ đánh chiếm và làm chủ Phà Mỹ Thuận và Cần Thơ, không cho địch cơ động lực lượng về ứng cứu Sài Gòn và rút lực lượng từ miền Đông về co cụm ở vùng 4 chiến thuật. Bảo vệ tiến công, khống chế các sân bay Trà Nóc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, sở chỉ huy vùng 4 chiến thuật và các sư đoàn địch, khống chế cắt đứt đường không, không cho địch sử dụng máy bay cơ động lực lượng về chi viện cho Sài Gòn. Chủ động nắm thời cơ tiếp đông chặt chẽ với các chiến trường. Khi ta tổng tiến công vào Sài Gòn thì trên chiến trường miền Tây, từng địa phương đồng loạt tổng tiến công và nổi dậy đánh chiếm thị xã, thành phố, sở chỉ huy vùng 4 chiến thuật tại Cần Thơ với tinh thần xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh. Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân khu được thông báo ngày N là ngày 12 tháng 4, chủ lực quân khu ở Vĩnh Trà phải đánh cắt lộ muốn, đánh chiếm và Mỹ Thuận và Pha Cần Thơ, bao vây sở chỉ huy vùng 4 chiến thuật ở Cần Thơ. Nhận lệnh trên, ngay mùng 8 tháng 4, anh ba trung trong gọi ban chỉ huy trung đoàn về sở chỉ huy bộ tư lệnh tiền phương quân khu giao nhiệm vụ cụ thể. Trung đoàn 1 và trung đoàn 3 là lực lượng chủ công đánh chiếm yếu khu Ba Càng và chi khu Bình Minh, cắt đứt và làm chủ lộ 4 táo đó phát triển tiến công giải phóng thị xã Vĩnh Long. Thời cơ lịch sử ngàn năm có một đang đến. Niềm vui ngập tràn trên từng khuôn mặt ánh mắt của anh em đồng đội về dự họp nhận nhiệm vụ hôm đó, những cái bắt tay chắc nịch trước lúc chia tay như thầm nói với nhau, đây là trận cuối cùng phải chiến thắng. Thời gian trôi rất lẹ, đúng là một ngày bằng 20 năm, tất cả bị cuốn vào bộn bề công việc Đêm 11 rạng ngày 12 tháng 4, đúng ngày N, tao lệnh bộ tư lệnh quân khu. Tôi phát lệnh nổ súng đánh chiếm yếu khu Ba Càng. Về sau mới biết, trên đã quyết định lùi thời gian nổ súng, nhưng bộ tư lệnh tiền phương quân khu chưa nhận được. Vì vậy trung đoàn vẫn nổ súng theo kế hoạch. Yếu khu Ba Càng nằm trên lộ 4 là một căn cứ rất rắn của địch do trinh sát thực địa không kỵ, không nắm chắc địch. Đặc biệt, do tư tưởng chủ quan cho rằng quân địch đã hoang mang rệu rã, tiểu đoàn 307 lực lượng chủ công đánh ba càng đã không dự kiến hết tình hình. Ban chỉ huy trung đoàn quá tin vào báo cáo của đơn vị, thiếu kiểm tra, chỉ đạo cụ thể nên trận đánh không thành công. Đêm 11 rạng ngày 12, tiểu đoàn 307 và lực lượng phối thuộc thực hành đánh chiếm chi khu ba càng nhiều đợt Nhưng không dứt điểm được, phải lùi ra, tổ chức vây hãm, chuẩn bị lực lượng hòa lực để đánh tiếp. Nhưng ngày 12 tháng 4, địch lập tức điều tiểu đoàn 3, trung đoàn 16, tư đoàn 9 và một chi đoàn xe bọc thép từ thị xã Vĩnh Long xuống giải tỏa cho chi khu bà Càng. Một trận quyết chiến đã xảy ra giữa tiểu đoàn 307 và lực lượng giải tỏa của địch. Tiểu đoàn 307 bị thương vong trên 30 đồng chí cũng do địch sử dụng hỏa lực quá rát nên tiểu đoàn đã không lấy được thi thể của anh em. Thâm hiểm hơn, biến bộ đội mình bằng mọi giá phải lấy được thi thể đồng đội. Kẻ địch đã cho cay mình dưới xác anh em. Lúc đầu vì mất cảnh giác, một số anh em mình thương vong thêm khi vào lấy xác đồng đội. Một ngày, hai ngày rồi 3 ngày trôi qua, cái nắng đầu hè dữ dằn làm cho thi thể của anh em chóng phân hủy. Ôi thối cả một vùng. Là người đứng đầu trung đoàn, có trách nhiệm cao nhất trong trận đánh, trước sự mất mát của đồng đội, hơn nay hết tôi thấu hiểu trách nhiệm của mình. Thường anh em không cầm nổi lòng, thấy tôi ngồi cạnh đống rơm, mắt mọng nước, đồng chí bảo vệ đã động viên an ủi. Tôi thầm cảm ơn em vì sự sẻ chia đó. Tôi khóc và nước mắt ở đây không nói lên sự yếu mềm mà là cảm xúc Xuất phát từ sâu thẳm nghĩa tình đồng đội, đồng chí Sau đó tôi chỉ thị cho Nguyễn Quốc Trung Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307 Bằng mọi cách lấy bằng được thi thể của anh em Phải mấy ngày sau Lợi dụng đêm tối Anh em mình bí mật tiếp cận Gỡ mìm, đưa tải, tăng ni lông vào Gói và kéo Mới đưa thêm được mấy thi thể ra Số còn lại hơn 20 thi thể anh em Chúng tôi buộc phải liên hệ với cơ sở Đoàn thể phụ nữ địa phương đấu tranh lấy ra sau. Sau này nghĩ lại, chỉ còn hơn nửa tháng là tới ngày toàn thắng mà để tổn thất như trận Ba Càng là bài học thấm thía rất đau lòng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.